Không thể không nói, A Linh A sóng điện não thật đúng là cùng Long Khoa Đa là một cái tần suất. Khánh Đức tự hỏi nửa ngày, tuyển chuyển mà nhắc nhở Ngạc Luân Đại, ngươi thúc thúc ra kia điểm phá sự nhi có phải hay không xử lý một chút tương đối hảo. Khánh Đức huynh còn quên không được ra nhân này cho hắn ra không mặt mũi chuyện này, cũng không có việc gì, liền phải ngang chân. Ngạc Luân Đại đem nha cắn đến khanh khách vang, ngươi nói ta không nghĩ. Này một chút nếu là nhào lớn, toàn ra đều đến không hảo. Ngươi chờ xem, chuyện này một quá ta không đem tiện nhân này, gốc tử đánh ra tới. khánh đức nuốt nuốt nước miếng, xúc đầu không nói lời nào. nay dọc theo đường đi, đồng quốc duy cũng không nhàn rỗi. hắn trong kinh được khánh đức một chút giấu giếm tin tức, nhà mình cũng sớm trước tay, tạm thời khống chế đường cho dân nói. nhưng này rốt cuộc không phải chuyện này nhi, không từ nguồn tội đem sự tình khống chế được, chúng có thai hoàng ẩm. đồng quốc duy đem long khoa đa lại mắng một đốn, chính mình còn muốn cùng A linh A giảng một chút cùng. hai người đều làm lãnh thị vệ nội đại thần, nhưng thật ra đồng sự tiếp xúc cũng nhiều. Đồng Quốc Duy mời A Linh A uống rượu, trong bữa tiệc Long Khoa đa lại đây có việc phải về phụ thân, bị Đồng Quốc Duy mắng trở về. Long Khoa đa cúi đầu, giấu qua trong mắt hận ý, đều là cái này A Linh Á hại hắn như thế. Đồng Quốc Duy đem Nhi Tử mắng đi rồi, sau đó đối A Linh Á thở dài, hoan người ta. Thứ này đều không nên thân. A Linh A giả ý nói, thế huynh bất quá là bị Vạn Tuế gia trách vài câu, ném dạng phái đi, hắn hiện vẫn là nhất đẳng thị vậy đâu. Vạn Tuế gia mắng hơn người nhiều đi. Quá một thời gian không phải lại đều kêu trở về bị lấy phái đi. Không sợ ngài chê cười, ta cũng ném quá phái đi đâu. Đồng Quốc Duy lắc đầu, mặt già mang xấu hổ, ta nơi nào là nói cái này, thứ này liền chính mình nữ nhân đều quản không tốt hàm hồ mà nói lên Long Khoa đa bị cái tiện nhân hôn mê đầu sự tình, làm cho ta toàn ra đều không dám ngừng đầu. Mắt thấy sang năm chính là đại trọ, ta chỉ ngóng trông. Mấy cái cháu gái nhi có thể lược thẻ bài, thả lại tới ta cho các nàng tìm mấy cái phúc hậu nhân ra. Nói đến cùng, chúng ta có thể đắn đo được, bất chí gả đến nhà cao cửa rộng bởi vì thanh danh mà bị khinh bỉ. A Linh A tâm nói, ta mới không mắc lửa đâu, có vạn tuế gia nhìn, ngài liền phóng một trăm tâm đi, sẽ không có việc gì nhi. Đồng Quốc Duy nói, hoàng thượng, ta là biết, hắn xem không thể không quy củ chuyện này. Hai người ngươi tới ta đi, sau Đồng Quốc Duy nói, ta đã kêu trong nhà cẩn thận chứ, đừng không có việc gì mang bọn nha đầu tiến cùng, giả như chỉ đến hảo, mới là phiền toái nột. A Linh A nói Kia rất đáng tiếc a phố phường đồn đãi, không ảnh nhi chuyện này, không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Đồng quốc duy không có cùng hắn so đo dùng từ vấn đề, hắn cũng là bất cứ giá nào, muốn cho A-Linh A đắc thủ, hắn cả nhà thanh danh đều xong đời. Hiện đành phải trước ổn định A-Linh A, chỉ cần trong nhà gia Thái Tôn Phi, này hết thảy đều có thể mặt bình, bằng không. Thật là cả nhà chịu liên lụy. Nguyên bản là vì bảo toàn phú quý, hiện là không thể không toàn lực một tranh, quá một trận nhi hắn còn phải nghĩ cách đả động khang hy. Thật là mệnh khổ. Đồng quốc duy liền ám chỉ A Linh A, không cần thoái thác, hắn xem ra, trừ bỏ nhà mình, cũng chính là nữ hố lộc ra nữ hải tử đúng quy cách làm thái tôn phi, đến nỗi những người khác, hài tử hảo, trong nhà đại nhân không đủ tranh đua cũng là vô dụng tiểu phùng A Linh A một chút, lại thỉnh A Linh A ngày sau không cần quên chiếu cố một chút đồng ra, ta đã la hủ, gần đất xa trời, khuyển tử lại là như vậy, ngươi nhiều chiếu cố nha. Chúng ta có xác thực chứng cứ chứng minh, A Linh A bị đồng quốc duy cấp lửa dối, Không hướng phía trên thấu cái gì, trong cung đã đem các nữ hải tử xem đến không sai biệt lắm, trở thánh giá trở về khảo tra đâu. Thánh giá còn bên ngoài đâu, hướng không hướng trong cung thấu, có khác nhau sao? Hơn nữa, đồng quốc duy trong lòng, Long Khoa đa không học giỏi, A Linh A nhân phẩm cũng rất kém cỏi bằng này một cái, nhà hắn nữ hải tử cũng nên bị đào thải. Gia tộc danh dự là đồng quốc duy tử huyệt, vì toàn tộc danh dự mà quyết định rời khỏi là cái hảo lý do, vấn đề là người A Linh A đã bắt đầu bại hoại nhân gia thanh danh. Mà đồng quốc duy lại lựa chọn khác tìm một cái biện pháp tới vãn hồi danh dự, hoàng gia chứng thực. Đương nhiên, A Linh A hiện còn không có nghĩ vậy chút, cho nên hắn không đối đồng gia áp dụng tiến thêm một bước thi thố, ngược lại đem ánh mắt nhìn chầm chằm mặt khác mấy nhà nhân thân thượng. Thời buổi này ai đều không phải ngốc tử, vừa thấy tình thế không đúng, một đám xúc đến so với ai khác đều lợi hại, đồng gia héo. Căn bản không có khả năng sao. Như vậy một hơi, đồng gia nếu có thể nuốt xuống đi, kia mới thật là quái. Gia phong vấn đề Tuy rằng mọi người đều biết Long Khoa Đa, chỉ cần không đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, giả câm vờ điếc cũng không phải không thể. Một khi bị đâm thủng, thanh danh bị hao tổn, đó là cả gia đình sự tình. A Linh A làm mùng một, đồng quốc duy như thế nào sẽ không làm mười lăm. Làm cho bọn họ nháo đi, chúng ta chờ xem náo nhiệt, làm không hảo còn có thể nhặt cái tiện nghi. Đại gia ý tưởng giống nhau mà biểu hiện ra điệu thấp tư thái, trong khoảng thời gian ngắn nỉu hối lộc thị nổi bật thực thịnh. A Linh A cao hứng rất nhiều, an tĩnh vài tháng. Hạ thu hai mùa cũng chưa tái sinh sự tình, hồi kinh lúc sau còn cao hứng phân chấn mà tham gia thập ngũ A-ca hôn lễ. Thập ngũ A-ca thật cưới, A-linh A là có một vị trí nhỏ, vị trí còn tương đối dựa trước. Giận nhưng phi thường buồn bực, A-linh A đổi tính sao. Lấy hắn kia khắc nghiệt tính tình, như thế nào cư nhiên biểu hiện ra vài phần dày rộng tới. Đối chính mình cũng thân thiết rất nhiều. Bao tắp trước yên lặng. Thập ngũ A-ca kết hôn, chiếu hoàng tử quy cách làm một cái quy quy củ củ hôn lễ. Hoàng gia chị em dâu lại nhiều một đôi tỉ muội, Tam Phúc Tấn cùng Chín Phúc Tấn cũng là đường tỉ muội, chỉ là hai người phụ thân quan hệ không quá hữu hảo, không bằng mười lăm Phúc Tấn cùng Thái Tử Phi tự mình. Có Thái Tử Phi tỏa chấn, treo gẻ nương tử lời nói liền ít đi rất nhiều, không hai khác, liền sôi nổi nói đến ngồi vào vị trí thời điểm, nên đi bên ngoài đi. Thục gia cố ý muộn đi hai bước, dặn dò Phương nữu cùng Viên Lữ hai câu, các ngươi dụng tâm hầu hạ. Phúc Tấn nhóm nghe nàng dạy bảo, nói một câu, thật là đau lòng muội tử. Nối đuôi nhau mà ra. Thục ra lúc này mới cùng Thục Huệ nói hai câu vốn riêng lời nói, phu thế gian sự tình, cũng phải nhìn như thế nào chỗ tới, nên nói ta đều nói, nên làm cũng đều làm, phía dưới Nhi xem ngươi. Không cần quá ngượng ngùng. Thục Huệ đỏ mặt, buông xuống đầu, trầm trọng mũ điểm hai điểm. Thục ra nói, ta cũng nên đi ra ngoài, sau này chúng ta gặp mặt thời điểm Nhi đã có thể nhiều. Nhớ rõ, ngày mai từ Ninh Thọ Cung ra tới, lại hướng Vương Tần Châu ngồi ngồi xuống. Thứ sau có Nhi. Lại đến ta nơi đó đi Đừng lộn lăn lộn thứ tự Thôi, ngươi không quan tâm cái này Ngày mai ta cũng đi ninh thọ cung đầu Thục Huế nói, nhị tỷ tỷ, Ta Hành Vậy là tốt rồi Đúng rồi, ngày mai thấy Vương Tần Muốn đem nàng đương bả mẫu phụ dưỡng Nàng quý phi trong cung Nhưng cũng là thập ngũ á ca mẹ đẻ Ta nhớ kỹ Cũng liền nói mấy câu công phu Thục ra nói xong Ngồi vào vị trí thời điểm đại gia cũng bất quá vừa mới bài thứ tự Thượng đầu kia một cái ghế tự nhiên là để lại cho nàng. Nữ nhân quan tâm trọng điểm cùng nam nhân luôn là có điều khác biệt. Chị em dâu nhóm nói nói cười cười, trong lòng lại nghĩ một việc, thập ngũ AK không chắc thật đi. Nô, no, 16 AK cũng không có, hoàng tích cũng không có. Cái này, thật là đuổi kịp hảo thời điểm nhi. Lúc đầu chị em dâu, liền tính là thái tử phi, cũng là đương nương đồng thời liền làm người ngạch nương. Thục ra cười cười, đi xuống vừa thấy. Cách một bàn chính là thục gì? Nàng đã sinh xong rồi đệ nhị thai, vẻ mặt xuân phong mà cùng Khang Vương Phúc tấn nói chuyện. Chứ bỏ thuộc nhàn, về sau nhà nàng tỷ muội ăn Tết đều có thể gom lại một khối. Chính là ngươi muốn nói thuộc nhàn cùng bọn muội muội so sánh với, rốt cuộc là ai quá đến thư thái một ít, thật đúng là khó mà nói. Một bên Tam Phúc tấn nói, Thái tử phi thật là hỉ sự liên tục, muội muội có hảo quy túc, đảo mắt lại phải làm bà bà. Hoàng tích chuyện này một, sang năm thái tôn lại nên chỉ hôn đầu. Nàng đây là khen thái tử phi phúc khí. Không ngờ thuộc gia nghĩ đến này liền có chút bực mình, Hoàng tích là con vợ lẽ, nàng lại không thể biểu hiện ra không cao hứng tới, cười chỉ tam phúc tấn đối trên bàn người, nàng đây là muốn kêu ta cũng nói nói nàng đâu, mắt thấy Hoàng thịnh sang năm đều 13, chúng ta mấy nhà hài tử dựa gần vóc đều đến lúc đó nhi đâu. Một nói xong, chư phúc tấn tâm tư khác nhau, tam phúc tấn là một loại tâm tình, tam phúc tấn thuộc về nhi tử con nhỏ, là một loại tâm tình, ngũ phúc tấn, bảy phúc tấn không chính mình nhi tử lại là một loại khác tâm tình. tính một lát. Lại thảo luận hai nhà ai nữ hài nhi hảo, lần trước ninh thọ cung thấy nào một nhà cô nương thực sự không tồi một loại. Náo nhiệt bắt quay trong tiếng, thập ngũ á ca rượu mừng ăn xong rồi. Hoàng thái tử vợ chồng là hề cả nhà trở lại đông cung, cái này cả nhà đương nhiên không bao gồm tiểu hai đứa nhỏ, hai người bọn họ một mở màn thời điểm bị ôm qua đi lung lay nhoáng lên lúc sau liền lại bị mang theo trở về. Giữ lại người một nhà, đi đầu là giận nhưng, mặt sau đi theo là thục gia, lại mặt sau là hoàng tích chờ huynh đệ hoang đán còn phải hồi cản thanh cung đi. Trở lại đông cung, canh giờ còn không tính vãn, giận nhưng lại lời lẽ tầm thường mà đối mấy đứa con trai nói một ít phải hảo hảo ôn tập công khóa một loại, đem bọn họ tống cổ đi ôn thư, mới cùng thê tử thương nghị chính sự nhi. Lại xong rồi một cọc chuyện này. Giận nhưng nói được thực thích ý, Khang Hy chỉ việc hôn nhân này ý tứ hắn đã hiểu lúc sau liền không có gì hảo lo lắng. Hiểu rõ một cọc chuyện này, lại tới một cọc, quá hai ngày chính là hoàng tích nạp thái lễ. Nam trước hắn này cọc đại sự cũng muốn làm tốt. Con dâu là cái buồn phận người, tam ngạch phụ thật làm người đau đầu. Hắn không lo nhân phẩm thấp kém, còn không thế nào tâm hướng trung ương. Giận nhưng vươn một bàn tay, hữu khí vô lực mà bày hai bãi, cái này không tính cái gì đại sự nhi. Hai vị quốc cứu già so hăng hái nhi mới kêu ta đau đầu đâu. A Linh A không biết là làm cái quỷ gì, không đạo lý A. Hắn A mã đều còn không có cùng ta xuyên thấu qua lời nói đâu. Hắn như thế nào như vậy một bộ niết đến ổn bình nhi hình dáng? Kêu bên kia nhi đâu? Thục gia quan tâm hỏi, hiếu khang hoàng hậu hệ cũng nhiều cực phẩm. Bên kia nhi liền kỳ quái, không chút sức mẻ a a linh a còn nóng hổi đi phía trước rửa một chút, bên kia nhi rứt khoát thành thật buồn phận đến làm người đoán không ra. Thực không thích hợp, ít nhất cùng đồng ra lúc trước biểu hiện không quá tương xứng. Năm nay đầu năm, Lý Giáp Thị, Lý Giai Thị trôi thả mấy cái đến tuổi tắc cung nữ, dùng chọn thay thế bổ sung. Đoan nghi cung cũng đi rồi xảo nhi cùng tiểu mãn hai cái, trong đó xảo nhi còn bị ngạc luân đại đi rồi khánh đức quan hệ chính là cấp thỉnh đi cung phụng, theo vâng mệnh ra cung vấn an lúc ấy còn chờ gả thuộc huệ hồng tụ trở về nói, nàng còn xảo ngộ xảo nhi, hai người liên hệ điểm lời nói, đồng gia xác thật là bị tuyển tới. Thuộc gia bất chấp tất cả, hiện đoán cũng là bạch đoán, không quan tâm bọn họ có cái gì tâm tư, sao đều đến lượng ra tới. Chúng ta phía trước nhi đứng hàng A Ma đâu, bọn họ dù có cái gì chú ý. Cũng đến dấu đến quá Hàn A Mã lại nói, giận nhưng vươn một bàn tay, ý bảo thuộc ra không cần nói chuyện, hắn lẩm bẩm, trong kinh lời đồn đãi cũng chưa lại truyền cái gì lời đồn đãi, A Linh A một bộ định liệu trước bộ dáng. Đồng Quốc Duy Trang Khở Nhi đột nhiên bật cười, chúng ta không cần lo lắng Nhi tử Bạch Tiện Nghi bọn họ hai nhà. Đồng Quốc Duy này khẳng định là cho A Linh A hạ bộ Nhi, làm ra một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng trấn an hắn. Hắn lại đã quên, A Linh A trước nay đều không phải người tốt, bước nóng này có thể chính mình nảy ra. Song trưởng một phách, giận nhưng nói, không cần để ý đến bọn họ. Chúng ta dọn dẹp một chút, hôm nay sớm chút ăn trí, ngày mai thập ngũ đệ còn muốn lại đây đâu. Lễ gặp mặt nhưng bị hảo. Thục ra lời nói đùa, còn dùng lại làm chuẩn bị đâu. Tứ nha đầu xuất giá, ta nhưng thêm nàng không ít đồ vật, cấp ô vân châu bị của hồi môn buồn nhi đều lấy ra tới. Thục ra vẫn là rất lo lắng thục huệ, không biết nàng này đem động phòng hoa chút quá đến thế nào. Ngày hôm sau sớm mà lên, tới rồi ninh thọ cùng đi báo danh con chọc đến hoàng thái hậu một trận díu cận, ngươi lại không có tới đến như vậy sớm quá, đau lòng muội muội đi. thật là hoan hỉu, ta ngày nào đó cũng không có tới đã muộn a đó là ta muội tử, chẳng lẽ không phải ngài cháu dâu nhi? cũng chỉ có ta một cái đau lòng nàng. thuộc gia không quá khách khí mà cùng hoàng thái hậu vô cớ gây rối. nhất thời cung phi phúc tấn nhóm cũng tới, nghi phi đối thuộc gia cùng vương tần nói, các ngươi mẹ con hai duyên phận chính là càng ngày càng thâm. có lẽ là tang tử duyên cớ. Vương tần mặt mày thường hợp lại khinh sâu Nàng còn tính tuổi trẻ Này liền có khác một phen phong vận. Hôm nay nàng lại đảo qua khói mù Mặt mang cười nhạt Nhẹ giọng nói nghi phi dễu cận Lại nói nàng cũng gặp qua thủng huệ Bộ dáng nhi không xấu, tính tình cũng hảo Đây mới là thập ngũ AK vật khí Nói dỡn gian thập ngũ Ca vợ chồng cũng tới rồi Đồng loạt bái kiến Hoàng Thái Hậu Thập ngũ AK hiện là thành niên nam tử Cung phi đôi Phúc tấn đôi là không có tư cách nhiều ngốc Hôm nay là ngoại lệ Thục Huệ cũng hôm nay thấy Khang Hy đáng người. Thục ra với bên đánh giá một chút Thục Huệ, thấy nàng hai má ửng đỏ, mà cái kia Lang Quan Nhi cũng là mặt có thỏa mãn chi sắc. Hơi nhướng mày, yên tâm tới. Hoàng Thái Hậu đã hỏi hôn vợ chồng lời nói, không ngoài trụ không trụ đến quán a một loại. Linh Thọ cung gặp mặt thực đoàn, Hoàng Thái Hậu đã thấy ra kinh nghiệm tới, đã phát lễ gặp mặt, cùng sở hữu cấp hôn vợ chồng lễ vật giống nhau, đồ vật cũng là thành đôi, khiến cho hôn vợ chồng cùng Vương Tần đi nói chuyện. Vai chính vừa đi, Ninh thọ cung ngược lại náo nhiệt, đại gia nói 15 phút tấn đảo có chút thái tử phi phong phạm vân vân. Lại nói trong chốc lát lời nói, đem đến giờ cơm, đại gia sôi nổi đứng dậy cáo lui, thuộc gia cũng chạy về đông cung đi chuẩn bị. Về đến nhà thời điểm, dẫn nhưng đã đã trở lại. Không bao lâu, hôn vợ chồng cũng tới rồi. Thục gia liền không cùng thập ngũ AK gặp qua cái gì mặt, cơ hội khó được, nàng lưu tâm nhìn nhìn này muội phu kiêm chú em. Thập ngũ AK người mặc tiêu chuẩn chế phục, dáng người còn tính thon chắc nó nón làng ra, sinh đến tế mi tế mắt, không thể nói là xấu, lại cũng không có gì truyền đến vương tần hảo tướng mạo. Thập ngũ A-ca liền tương đối câu nệ, hắn không thể nhìn kỹ tẩu tử mặt. Giận nhưng cười nói, ngươi còn không đứng dậy. Sau này thân cận, đến ta nơi này còn như vậy, cẩn thận ta đấm ngươi. Đông cung cũng chuẩn bị thành đôi lễ gặp mặt, mặc kệ là túi tiền vẫn là bài trí, phối sức đều không rơi đơn. Thục ra ra lệnh một tiếng, bốn cái tiểu thái dám nối đuôi nhau phủ ra. Thập Ngũ A ca vợ chồng cùng nói lời cảm tạ, đi theo bọn họ thái giám đi lên tiếp nhận. Thục gia cười tủm tỉm mà, sau này nhưng lại nhiều một chỗ đi lại địa phương đâu. Giận nhưng giận một câu, ngươi liền ái dạ bộ, tiêu đệ đệ muội muội chế dế ước. Thập Ngũ A ca có chút đáng thương, không biết như thế nào nói tiếp. Thục Huệ rồi nói tiếp, này còn tiếp theo, lúc trước chỉ là xem cháu ngoại gái nhi, hôm nay theo ta thấy xem chất nữ nhi tốt không. Thục gia vỗ tay một cái, nàng hiện khó lường những cái đó vô nghĩa nằm mơ không nhàn rỗi miệng, ngươi không chê phiền liền cùng ta đi xem nàng. Thục gia lôi kéo mội mội hướng phía sau đi hỏi hôn sau cảm nghĩ, giận nhưng liền cùng thập ngũ ca lưu đoan buồn cung nói một chút nam nhân gian đề tài. Thục huệ vào phòng, Âu Vân Châu không quen biết nàng, cảnh giác mà nghiên cứu nàng một hồi lâu, mới khai ân làm nàng bế lên một ôm. Thục gia nói, nói đứng đắn, thế nào? Thục huệ buông trong tay đầu Âu Vân Châu hộp nhỏ, đỏ mặt gật gật đầu. Nhưng nói gì đó? Thục ra cảm thấy chính mình hiện tựa như cái không yên tâm lão mụ tử, còn bắt quái đến muốn chết. Ai nha, tỷ tỷ Nói đứng đắn nói chuyện thời điểm, cẩn thận điểm nhi. Hôm nay thấy vương tần, nói gì đó. Ngài yên tâm, ta đều biết. Gặp mặt nhi, ta cũng kêu nàng ngạch nương. Nên làm quy củ đều làm đủ, nhiều ít đôi mắt nhìn, làm được không tốt, không phải cho chính mình tìm khó coi sao. Lung hảo nàng, mười lăm ra lại như thế nào sẽ không biết. Thục ra tấm tắc hai tiếng. Ngươi lời này nhưng đủ tổn hại. Nhớ kỹ, không phải cũng nàng liền là ngươi bà bà. Sau này sớm chút nhi khởi, tới trước thừa cả cùng, đi theo quý phi, vương tần một đạo trụ Ninh Thọ cung thịnh An. Thúc Huệ vội vàng bãi chính biểu tình, "Thì, khi đó thần đâu? Đợi chút ta cho ngươi. Còn có thập ngũ đệ, nam nhân quan trọng chính là mặt mũi, cũng không thể cho hắn không mặt mũi, hắn không mừng, lại ngươi, ngươi cũng không chỗ kêu hàn đi. Minh Bạch sao?" Thúc Huệ giảo hoạt mà cười, Minh Bạch lạp. Dù sao có thể hai mặt tình quang, cũng đừng hại người mà chẳng lích ta, tội gì không đồng nhất đoàn hòa khí đâu. Lời này nói rất đúng. Dẫn nhưng cùng dẫn ngô nói chuyện lại là một khác phiên bộ dáng, cũng không nói chuyện cái gì thành ra lập nghiệp, cũng không nói hai người thành anh em của trèo, không đề cập tới ngươi hảo hảo đi theo ta làm ta cho ngươi cái gì chỗ tốt. Hoàng thái tử chỉ là mời đệ đệ cùng nhau tán gẫu, nói nói khóa ngoại hứng thu yêu thích lạc, tâm sự trong chiều tin đồn thú vị lạc. Thiên Nguyên Tuần Phủ Triệu Thân Kiều cùng Hồ Quảng Đế Đốc Du Hít Mồ cho nhau công kích, đem hàn A mã nháo đến đau đầu. Triệu Thân Kiều nhân phẩm mà nhưng, nói được tám phần là thật. Lãnh binh chi đem ăn không hướng cũng là thường có, nhưng là đối với một tỉnh Đế Đốc tới nói, 35 thạch lương thực cái này số nhi buồn cười một chút. Cho nên hắn A mã nói Triệu Thân Kiều quá mức quá nghiêm khắc. Giận nhưng nói, giận ngô liền dùng tâm nghe, hắn đem vào Triều Trạm Ban, nhiều hiểu biết một ít Triều chính cũng là có chỗ lợi. Gặp được không rõ địa phương còn sen mồm hỏi thượng một hai câu, lẫn nhau gian quan hệ nhưng thật ra thân cận vài phần. Lần này gặp mặt nhưng thật ra thực thành công, thập ngũ AK vợ chồng chi gian quan hệ trước mắt xem ra cũng trô đến không tồi, vây xem người thấy vậy tình huống cũng đi theo vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hoàng gia gia đình sinh hoạt rất là mỹ mãn hài hòa. Một mảnh hài hòa chung, đông cung nhị ca nạp thái lễ cũng đi qua, chỉ còn chờ năm trước ngày chính tử. Cách căn tháp na của hồi môn có bộ phận là nội vụ phủ gánh vác. Tam công chúa vợ chồng cũng có không ít tặng của hồi môn. Nàng mang đến bốn cái của hồi môn nha đầu cũng hai cái mama. Này hai cái mama hiện xưng được với đông cung chấp dịch phụ nhân tuổi tác lớn. Bồi phóng Nam Ninh liền phóng tới của hồi môn thôn Trang Thượng. Này thôn Trang vẫn là Tam công chúa nhập kinh sau cố ý đặt mua. Thục gia nhìn trước đó đưa qua đơn tử, lại đem hoàng tích cung nữ số lượng cắt giảm vì hai người. Tiếp theo là phân phó bố trí phòng, Chắc hỉ lều, hỏi đến hỉ yến an bài, còn mang lên lý dắt thị. Đến Hoàng Tích trong viện kiểm tra rồi một hồi, chỉ chờ hôn trước đưa của hồi môn. Đông cung một mảnh đỏ dự thời điểm, đồng ra một mảnh thảm hề hề, Đồng Quốc Duy bị bệnh, bệnh thật sự trọng. Lão nhân ra lung lay mà hướng triều thượng lung lay một vòng nhi lúc sau, Khang Hy ngồi không yên, phái ngự ý đi vì hắn trần trị. Kỳ thật Đồng Quốc Duy thân thể thực khỏe mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sống cái 10 năm 8 năm là không có vấn đề. Hắn trăng bệnh, sau đó viết sổ con khất hải cốt. Sổ con nội dung viết đến hết sức cảm động Đầu tiên là hồi ức chính mình trải qua, cảm kích hoàng đế ân điển làm hắn có hiện vinh quang. Hắn con cháu nhóm cũng đông thành ân, đều có hảo phái đi, thuần an nhàn còn thượng công chúa. Nhưng là, hắn già rồi, không có biện pháp lại làm châu làm ngựa, thật là hổ thẹn. Hắn nói hắn biết chính mình con cháu có không nghiêm túc ban sai, có năng lực hữu hạn, thật là thẹn với hoàng đế a. Ta tồn tại có thể cho bọn họ bọc, ta đã chết bọn họ nhưng làm sao bây giờ đâu? Nếu ngày sau con cháu thật làm không xong kém Hy vọng hoàng đế xem hiếu Khang hoàng hậu mặt mũi thượng, cấp con cháu chừa chút đường lui. Đồng Quốc Duy thượng biểu trước, đã có một người đánh về hưu báo cáo cũng bị phê chuẩn. Thạch Văn Bình báo cáo là đã sớm đánh hảo, cũng biết thật sự chân thành tha thiết. Cảm tạ hoàng đế nhiều năm như vậy gửi thư nhậm, hắn nữ nhi nhóm gả đến như vậy hảo, Thâm Hà hoàng ân, nhà bọn họ đã thực thỏa mãn. Hiện hắn thượng tuổi, đương bất động kém, không cần lầm hoàng đế sự tình. Khang Hi đối Thạch Văn Bình ấn tượng là phi thường hảo, cố ý đem hắn triệu lại đây nói chuyện. Thạch Văn Bình nói được đặc biệt thật, tự hái được mũ miệng hướng trên mặt đất một phóng. Nô tài đã sớm nên thượng buồn, từ kia một năm bắt đầu, nô tài liền thường bệnh. Chỉ là nô tài hồ thẹn tôn điểm tử tư tâm, tưởng chờ tiểu nữ xuất các lúc sau lại khất hải cốt, làm cho nữ nhi gả đến đẹp một chút. Hồ thẹn biểu tình, nô tài cả đời liền chuyện này thượng không đủ công bằng, hiện giờ nghĩ đến chằn chọc khó ăn. Khang Hi tỏ vẻ ra lý giải, chủ yếu là Thạch Văn Bình không chậm trễ công tác, giáo nữ nhi lại đều không tuổi hắn còn an ủi thạch văn bình một câu đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm sau đó tương đối đau đến phê chuẩn này phân về hưu báo cáo không nghĩ tới này một đám chuẩn tựa như cấp nữ hải tử nổi lên một cái kêu chiêu đệ tên thật lại mang theo một cái tới càng cao tuổi khang hi liền càng mâu thuẫn trong lòng đối với thân tình cũng phá lệ dễ dàng mềm lòng không tổn hại lợi ích của hắn tiền đề hạ nhìn đồng quốc duy số con khang hi đối với mâu tộc giữ gìn chi tình càng thêm tăng vọt càng thêm sinh ra nhiều hơn chiếu cố chi ý trong lòng buồn lắc lư thiên bình hướng đồng gia nơi đó trượt lại thiên trong lòng mặc định rồi đồng quốc duy cháu cô gái trương loan nghi sử diệp khắc thư cháu gái nhi vì thái tôn phi a linh a thật là bị đồng quốc duy cấp hô thảm đồng quốc duy vẫn luôn bệnh còn đóng cửa dưỡng bệnh đồng gia liền điệu thấp a linh a còn không có rác ra mùi vị tới hoàng thái hậu nơi đó như cũ tương xem tiểu cô nương, Nếu hổ lộc gia nữ hải tử rất là lộ mặt trên thực tế đâu các hoàng tôn dần dần lớn lên bên ngoài còn có không ít vương phủ chờ cưới vợ Trong cung như thế nào sẽ bởi vì Thái Tôn Phi định rồi liền thu tay lại không nhìn đâu. thằng đến Hoàng tích thật cưới, A Linh A trên mặt vẫn là treo thỏa mãn mỉm cười, người xem lông tơ thẳng dự. Ngay nay, Hoàng Thái Tử là vô tâm tình chú ý hắn, làm người chủ, giận nhưng muốn cùng các huynh đệ trào hỏi, cùng Tông Thất Vương ra nhóm liên lạc cảm tình, còn muốn cùng ngạch phụ nhóm uống hai ly. Mà Thái Tử Phi cũng không được nhàn, không cần tự mình làm việc cũng đến giám sát một chút tiến độ. Tương so mà nói. Hôm nay hôn lễ vai chính nhưng thật ra tương đối thanh nhàn. Buổi tối, thục gia đối giận nhưng nói, như thế nào này một bộ vội sung dưới, so chúng ta đại hôn lúc ấy còn mệt đâu. Giận nhưng hôm nay uống đến lượt có men say, hàm hồ nói, hoàng tích đêm nay nhất định mệt. Thục gia mắng nói, ngươi bắt đầu không đứng đắn. Đóng cửa lại, vẫn là không đứng đắn tốt hơn. Không đứng đắn hoàng thái tử cười đến thực rào hoạn, đỏ thầm bóng dáng hạ, thực thích hợp hài hòa sao. Ngày hôm sau lên, thục gia mới phát hiện sự tình có chút đại điều. Nguyên tưởng rằng hoàng tích kết hôn sau nàng liền có thể thiếu thao điểm tâm, thật là chuyện tốt. Chờ vợ chồng son lại đây thỉnh an, cách căn tháp na nghiêm túc đến mợ kiêm bà mẫu trước mặt lập quy củ thời điểm, thuộc ra phát hiện, nàng phu thê tư nhân sinh hoạt không gian đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Ấn quy củ, con dâu là muốn hầu hạ bà bà ăn cơm, nhưng thuộc ra thói quen cùng giận nhưng một đạo ăn cơm liên lạc cảm tình. Con dâu cùng công công theo đạo lý là muốn làm làng tránh. Vì thế, thuộc ra không thể không cấp trưởng tức thêm vào định rồi thời gian. Các ngươi còn hôn, Hoàng Tích cùng ngươi cũng là một ngày đánh không gặp mặt, sau này ngươi tống cổ Hoàng Tích dùng song sớm một chút lại qua đây ta nơi này, ngươi cũng một đạo ăn lại qua đây. Ngươi đem hắn chiếu cố hảo, ta so cái gì đều cao hứng. Nói sau một câu thời điểm, không khỏi chột dạ, này rõ ràng là vì tống cổ bóng đèn. Có cái này lý do, ứng phó người nào đều đủ rồi. Tam công chúa trong kinh trụ đến nữ nhi con rể hồi môn nhi, nghe nữ nhi một phen kể ra, còn nói nữ nhi quán thượng cái hảo bà bà. Đây là thái tử phi quan tử, chính ngươi lại không thể khinh cuồng lên. Ngươi đều là cho nhau kính ra tới, nàng là trưởng bối, như vậy đãi ngươi đã là không dễ, ngươi muốn hiểu chuyện chút mới hảo. A Mã Ngạch Nương cách khá xa, ngươi phải dựa vào trưởng phu bà bà. Cách căn tháp na liên tục gật đầu, phi thường tụ giáo, từ nay về sau phụng thuộc gia càng thêm cung kính. Đồng phi còn nói, ngươi này nơi nào cưới nàng dâu nhi, lại là thêm cái thân khuê nữ đâu. Từ đây, thái tử phi phía sau đi theo con dâu. Nếu gia đình tụ hội quy mô lại mở rộng một chút đâu, còn có thân muội muội tùy tà hữu. Nếu lại mở rộng một chút, một cái khác muội muội cũng tới trợ trận. Cực kỳ giống mang theo tiểu đệ khắp nơi khoe khoang lưu manh đầu lĩnh. Đông cung Nhật Tử thực mỹ mãn, Khang hy Nhật Tử liền có điểm gian nan, hắn thông ra lui liền lui, nhiều lắm dẫn phát hắn một chút đối với tuổi tác cảm thán, chính là hắn thân nhân khiến cho người cảm giác thống khổ. Đầu tiên là năm nay tháng 6, bắt công chúa chết vào khó sinh, tới rồi 12 tháng, mắt nhìn muốn an tết. Thập công chúa lại đã chết. Khẩu thượng nói ta không chịu bao lớn ảnh hưởng, liền chết hai cái nữ nhi áp lực vẫn là rất đại. Đồng quốc Duy lại xin chỉ thị về hưu, sổ con viết đến như vậy kiếm người nhiệt lệ, Khang Hy có chút banh không được. Hơn nữa Triều Chính cũng rối loạn một chút, Khang Hy 35 năm phía trước chưa từng nghe thấy quái hiện tượng sôi nổi xuất hiện, làm cho đi vào lao niên Khang Hy rất là đau đầu. Duy nhất làm hắn phân chân chính là con cháu đầy đàn, nghĩ đến sang năm lại phải cho tôn tử xuyên hôn. Khang Hy trong lòng lại nảy lên một cổ thỏa mãn cảm. Nay sợi thỏa mãn cảm thúc đẩy hắn đánh lên tinh thần, trước an ủi Đồng Quốc Duy, người trước dưỡng bệnh, thượng tuổi người mùa đông sinh bệnh, tới rồi mùa xuân thì tốt rồi, đến lúc đó ngươi lại đến làm việc, quốc gia còn cần ngươi đâu. Vì phong văn nhất, lại đem nguyên lai bị hắn chụp đi long khoa đa kêu trở về, trọng thụ cái đô thống. Đồng Quốc Duy thêm điệu thấp, đồng thời lệnh cưỡng chế người trong nhà không được lộn xộn, lại tự mình đem tá lanh kêu lên tới làm cho bọn họ đem Long khoa đa nữ nhi báo cái giữ đạo hiếu, ân, Long khoa đa nguyên phối mâu thân đã chết, cũng là cô nương này bà ngoại. Này cử vừa ra, thứ nhi lại bệnh. Long khoa đa nàng trước giường cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà phụ dưỡng, so thân nhi tử còn chu đáo. Đồng Quốc Duy liên tục thở dài, này hai tên giá hỏa chỉ cần tạm thời an tĩnh liền hảo. A linh a nơi đó cũng nghe được kể trên tin tức, rất có một loại kế sách được đền bù cảm. Kinh thành thế gia xem diễn cũng xem đến mùi ngon. A Linh A ngươi liền nhào bái, chẳng sợ đồng gia thật khéo, chúng ta muốn dùng sức cũng không để như vậy sớm, không thể làm ngươi ngư ông đắc lợi. Trong khoảng thời gian ngắn nữ hối lộc thị có loại vừa xem mọi núi nhỏ khí khái, thẳng đến đại trọn tú nữ qua phục tuyển, vào cung ngủ lại. Khang Hy tự mình triệu kiến mấy cái tú nữ, nhà ai đều có. Lao ra tử xem ra, Thái Tôn muốn xuyên hôn, Hoàng Tôn như Hoàng Thịnh nhìn cũng trưởng thành. Bên ngoài Vương Phủ cũng thiếu tức Phụ Nhi đâu, Bảo Thái Nhi tử tuổi cũng không nhỏ, còn có cách trong vương phủ. Giản vương gia chẳng những có nhi tử còn có đệ đệ, bình vương cũng có đệ đệ đến tuổi tác, còn có thuận thừa quận vương trong nhà. Tú nữ nhu cầu lượng rất lớn, hắn không riêng thấy cái nào, đại gia xuất thân còn đều không kém. Suy đoán lên thật đúng là rất lao lực. Lúc trước tiên thái tử phi đi, khang hi một thưởng hoa thiện tam hoa mắt linh, đại gia là có thể đoán ra một ít tới. Nữu hú lộc thị cùng đồng gia thị đều là hậu tộc, loại này ân thưởng cũng không cần phải. Này đây mục tiêu thực không minh xác. Sau đó lao ra tử châm trước một phen, viết phân danh sách, trong đó trừ bỏ thượng ký danh nữ tử đệ nhị hạng chính là đem đồng gia nữ nhi chỉ cấp hoàng đán, a linh a gia nữ nhi chỉ phải cái bối lạc phu nhân. phía trước nói qua, loại này chúng rõ sẽ thức tiểu điều đã phát đi xuống, lập tức sẽ có người cầm đi copy và tờ tới bán tiền. này điều vừa ra, dư luận hồ lên, không ít người thầm nghĩ, mất công không đi theo a linh a hồ nháo a, a linh a trực tiếp nổi giận, cái gì trốn phía sau màn mới là cao thủ kia cũng muốn kế hoạch thành công mới có cảm, bằng không ngươi chính là rùa đen rút đầu, tưởng có chủ ý không dám thực thi, cái gì chủ ý đều là giả, kết quả mới là thật. A Linh A nhảy dựng lên, hắn trực tiếp thừa buồn. Ta là hoàng hậu gia, thừa kế, năm đại thần hậu đại, xem như cổ đông, ta nói tất cả đều là sự thật, liền tính ta xuất đầu chiêu hoàng đế không thích, cũng không thể làm ngươi này lao hún đảng được chỗ tốt, ngươi hiện chính trốn trong ổ chăn chê cười ta đâu đi, đem ta đương cái ngốc tử tựa chơi ngươi thực vui vẻ đúng không? Không chưng màn thầu tranh khẩu khí. Người khác không dám tham, ta tới. Đã loại thủ, đây là không chết không ngừng cục diện. A Linh e trong lòng, chính hắn là rộng lượng, người khác là keo kiệt. Nếu đồng quốc duy không sinh sự, nhà hắn nữ hải tử thượng vị, hắn là sẽ không cấp đồng gia nàn kham. Mà đồng quốc duy cái này hai mặt láo hôn giáp mặt trang đáng thương, sau lưng ra ám chiều, quá ác độc, làm hắn đắc trí, sẽ khi dễ chết chính mình ra. Không đua là không được tích. Mười năm hơn trước cái kêu ôn hi quý phi tăng lễ thượng nói một cái ca ca đùa dỡn một cái khác ca ca lào bà A Linh A lại về rồi. Này chết vừa ra, náo nhiệt. A Linh A cũng là có trình độ, viết sổ con đại ý như sau, nghe phố phường nghe đồn nói, mổ mổ nữ nhi phải bị chỉ vì thái tôn phi, thật là yêu ngôn hoặc chúng A. Rõ ràng thánh chỉ còn không có hạ, bọn họ như thế nào biết đâu. Rõ ràng là nói hiệu nói vợ sao. Hoàng đế ngài nhất định phải làm sáng tỏ a lấy hoàng đế thánh minh như thế nào sẽ chỉ như vậy nhân ra nữ nhi vì thái tôn phi đâu. Nay quả thực là vũ nhục hoàng đế chỉ số thông minh cùng ép qua sao. Nay nữ hải tử thúc tổ phụ Long Khoa Đa đều làm chút thần mã nha. Nhà bọn họ là tụ tộc mà cư còn không có phân ra Nga. Sổ con hắn là làm cho đại gia trên mặt, biểu hiện đến một viên hồng tâm hướng thái dương, vẻ mặt lòng căm phẫn, như thế hành vi, thật là có nhục quốc thể. Thái tôn phi ha có thể xuất tử như vậy nhân ra đâu. Nói đến sau còn chạy xuống kích động nước mắt Giận như mặc, thành Hắn còn muốn trang đến giống lần đầu tiên nghe nói giống nhau Trước ra tiếng trách cứ Thế gian ha có như vậy nghe giận cả người việc Người không có bằng chứng Quốc cứu trong phủ há nhưng khinh thường Như vậy nhân ra Là cái dạng gì nhân ra Ân, A-linh A-một lao nước mắt Nô tải dám lên sổ con Chính là có chứng cứ Ai không biết long khoa đà trong nhà là tiểu thiếp đương ra Chính thất quá đến cùng cái thô sử bà tử tượng Lôi ra người tới vừa thấy sẽ biết. Khang Hy trên mặt một mảnh báo tắp trước yên lặng. Lòng dạ hẹp hỏi hoàng đế. A Linh A đây cũng là bất cứ giá nào, đã là kẻ thủ, còn nói cái gì tình cảm A. Nhưng là hắn đã quên, Khang Hy người này là hảo sắc mặt. Còn tôn văn học A Linh A náo loạn như vậy vừa ra, chẳng những là làm đồng quốc duy xuống đài không được, cũng là đánh Khang Hy mặt. Thậm chí đến nỗi, có chút người sẽ cho rằng là đánh Đông Cung mặt. Đương nhiên, Đông Cung sẽ không như vậy cho rằng là được. Giận nhưng đầu một hồi cảm thấy, Á Linh A lớn lên lại như thế này thuận mắt. Ngại với mặt trên ngồi Khang Hy, hắn còn muốn nỗ lực khắc chế chính mình biểu tình. Khang Hy một trận choáng váng, vươn đôi tay chống được dưới thân ngự tòa, khiếp mắt bắn phá phía dưới biểu tình khác nhau các đại thần. Hắn không phải một cái không thông tục vụ hoàng đế, với đạo lý đối nhân xử thế cũng pha biết một chút, từ chúng thần kia kinh ngạc lại mang theo hiểu do ánh mắt tới xem, việc này chưa chắc chính là a Linh A không gió dậy sóng. Long Khoa Đa cũng là chiều trạm ban. Nghe được A-linh A tham hắn thời điểm liền ốc, hắn như thế nào không ấn kịch bản ra bài A? Là, buộc tội người cũng muốn có cái quá trình. Nói chung, muốn đem sổ con thượng đệ, trải qua phân loại sàng chọn mới đưa tới hoàng đế trong tay. Đây cũng là hoàng thái tử bút gián thức xếp vào người nguyên nhân, cũng là lòng khoa đa không có sợ hai nguyên nhân, Đồng Quốc Duy đã trả hỏi qua. A-linh A hành vi có thể sử dụng lẽ thường tới phòng đoán sao? Loạn quyền đánh chết sư phụ già. Khang hy ánh mắt đảo qua tới. Long Khoa đa đầu gối liền trước mềm, thoát quan quỷ xuống đất. Hắn có thể hoành, lại không thể cùng Hoàng đế hoành. Long Khoa đa là gan, lúc này còn không có như vậy đại. Nay một bộ nhận tội bộ dáng thật làm Khang Hy nản lòng, nếu nói nguyên bản còn có nghi ngờ lời nói, hiện cũng tin 6 phần. A Linh A có lẽ có khoa trường, nhưng tuyệt đối là có sự thật làm căn cứ. Làm đương sự, Khang Hy có thể phẫn nộ, có thể thương tâm, nhưng là làm Hoàng đế hắn cần thiết lý trí. Liếm hạ tức giận. Khang Hy dùng thường thường âm điệu phân phó đi xuống, mệnh Long Khoa Đa viết chết tự biện. Đây cũng là bình thường kịch bản, một người cáo trạng, bị cáo cũng muốn có một lời giải thích, sau đó Hoàng đế lại phái một cái tin được người đi điều tra một chút. A Linh A không hiểu cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu, lại gặp được một kiện chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng sự tình, lập tức tỏ vẻ, nếu Long Khoa Đa tiêu hủy chứng cứ làm sao bây giờ. Long Khoa Đa lão bà tiểu thiếp nếu là không thấy làm sao bây giờ. Đồng quốc duy cũng có tội, nhà mình nhi tử làm việc, hắn như thế nào sẽ không biết. Vốn không phải đại sự, giáp mặt nhi nói được rõ ràng, nô tài giáp mặt nhi cho hắn bồi tội. Khang Hy hổ mặt, thật bị hắn cấp nghẹn tới rồi, lại không thể che chở đến quá mức rõ ràng. Cả chiều văn võ đều nhìn, sở thiệp việc lại không nhỏ. Lúc này, ngạc luân đại nhảy ra tới. Đến lúc này, hắn lại lô cũng biết, nhà mình nữ hải tử là thật không diễn. Mất công hắn còn từ khánh đức nơi đó đoạt cái cung phụ tới. Mất công khánh đức còn hảo tâm nhắc nhở chú ý, Long Khoa đa cái này heo giống nhau đồng đội, thật là đem mọi người đều hố thảm. Họa là ngươi sớm, trách nhiệm ngươi cũng gánh đi. Hoàng thượng, nô tài cùng đồng quốc duy, Long Khoa đa cùng tộc cũng không nghe được nói qua nhà bọn họ sự tình. Ai nói chủ cùng nhau liền nhất định phải biết. Nhà ai phụ thân không có việc gì hỏi thăm nhi tử trong phòng thê thê tiếp tiếp, vô lại mà bắn phá mọi người, nhà các ngươi lại như thế này a? Vĩnh Viễn không cần ý đồ cùng người điên giảng đạo lý nguyên bản thấy hai nhà đấu võ ôm nhặt tiện nghi tâm thái người đều gục đầu ngạc luân đại lại đâm a linh a một câu ngươi cái này lãnh thị vệ nội đại thần thật đúng là nhàn ta cũng là lãnh thị vệ nội đại thần a liền không này nhàn công phu nghe như vậy nhàn thoại ngươi như thế nào biết hắn trong phòng sự con đương thật tự lấy lại đây đến chiều thượng tranh cãi a linh a giận cực phản cười đã là phố biết hẻm nghe sự tình ngài còn không biết nột khách nữ xá giao, long khoa đa công nhân lệnh tiếp chủ trì nay con dùng đến hắn trong phòng xem nhiều ít cáo mệnh đều nghẹn một hơi đâu hai người ngươi một câu trong phòng ta một câu trong phòng nghe được hán quan nhóm vui vẻ hôm nay là hố cha đại triều hội còn không phải ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc đại gia phân phối tiến lên tấu sự cái gì đầu trâu mặt ngựa toàn tề tiểu tiềm quy tắc hạ, hán quan loại chuyện này thượng là không có lên tiếng quyền nhưng lỗ thai còn trường trên người vừa lúc đứng ngoài cuộc xem náo nhiệt khang hy càng nghe càng cảm thấy bất ham giận nhưng chính vui sướng Đồng nhiên trong lòng vừa động lại xem Khang Hy, ngồi trên ngự tòa đã có chút lay động Giận nhưng đứng dậy khiến trách, đại điện phía trên, các ngươi tỉnh nói chút nội vi việc, bất giác có thất đại thần thể sao. Đối thượng đã co phân phó, các ngươi thế nhưng muốn kháng chỉ không thành. Ngạc Luân đại quyết đoán cơ miệng, kéo một kéo cũng hảo. Long Khoa Đa đã nói không ra lời, Á Linh Á cầm giận bất bình. Giận nhưng không nói lời nào còn hảo, hắn một mở miệng, Khang Hy tình hình có thêm nghiêm trọng thừa cơ, khổ chủ tới. Hoàng đán là hắn tôn tử không giả, cũng là giận nhưng nhi tử. Chọn thái tôn phi sự tình thượng, Đông Cung biểu hiện đến cực kỳ rộng lượng, trăm phần trăm tin tưởng Hoàng đế ánh mắt. Mặc kệ là thái tử vẫn là thái tử phi, đều không có thiên hướng bọn họ chính mình kia một bắt người, tương phản, bọn họ còn đè nặng chính mình mẫu tộc không cần xuất đầu. Hiện đâu? Náo ra như vậy chuyện này tới, thật có thể khiến cho Đông Cung ăn cái này rồi bỏ. Đừng nói giận nhưng có nguyện ý hay không, Khang Hy chính mình cũng không chịu đáp ứng. A Linh A còn cùng Ngạc Luân Đại luyện đôi mắt thần công, còn lại người chờ thần sắc khác nhau. Đông đảo Mãn Châu Hoàng Thân Quốc thích nhìn trầm chầm, chầm chuyện này, bọn họ đôi mắt bắt đầu xanh lẻ, nhìn Thái Tôn Phi vị trí rời không ra, việc này đã không đơn giản là đạo đức cá nhân vấn đề, còn đề cập đến chính trị bản đồ trọng phân chia. Nếu Hoàng đế quá mức thiên vị, không biết bọn họ còn sẽ sinh ra chuyện gì tới đâu. Khang Hy bất đắc dĩ hạ lệnh, làm Đồng Quốc Duy trước viết sổ con. Bởi vì Đồng Quốc Duy còn trong nhà bệnh này sổ con liền từ Khang Hy phái người đi lấy. Đệ nhất hào người được chọn là giận chân, cái thứ hai là ngạc luân đại, Khang Hy vừa thấy, Khánh Đức cũng điện thượng. Đến, người cũng đi theo đi. Một cái hoàng tử áp trận, một cái bổn ra hộ tống, còn có một cái tả phó đô ngự xử xem như đảm đương công chính người, đội hình đủ xa hoa. Lại mệnh cung vua Thái giám hướng thấy đồng quốc duy trì thê hách xá lý thị. Xua xua tay, Khang Hy hiện còn không có tâm tình cùng A Linh Á làm ở mỹ làm hoàng tử. Lênh thị vệ nội đại thần cùng đại học sĩ lưu lại, những người khác tan họp Đây cũng là đề phòng A Linh A tiếp tục nháo đại ý tư, tan đi triều thần, Khang Hy tin tưởng không ai dám nói hiệu nói vượng. Sai rồi, sai rồi, A Linh A là bố trí sau khi xong mới thượng buồn, lúc này hắn thuê thủy quân đã tập thể đi ra ngoài, mãn thành trà lâu quán rượu đã tràn ngập long khoa đa truyền thuyết. Mấy người tới rồi đồng phủ, ngạc luân đại một chút cũng không khách khí mà nắm quản ra, Tiêu láo thái gia ra ra tới. Chân bối là tới. Một mặt đưa mắt ra hiệu, ý bảo tình hình không ổn. Đồng Quốc Duy vẫn là trên đầu quân lấy dây lưng ra tới, cấp giận chân thỉnh an, giận chân đối đồng ra là có hảo cảm, luôn luôn thực khách khí. Ách, tuy rằng hắn kia trương mặt lạnh là xem không lớn ra tới, lần này, hắn mặt là thật lạnh. Đau tiểu lão bà liền đau, đau đến dư luận xôn xao, Long Khoa Đa vẫn là đầu một cái. Khánh Đức ho khan một tiếng, còn không có mở miệng, Ngạc Luân Đại đã đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem sự tình nói. A Linh A cái kia vương bắt đảng đem ngài cấp tham, tham long khoa đa sủng thiếp diệt thế, ngài dạy con không nghiêm, chúng ta cả nhà đi theo thanh danh cùng nhau sú. Hoàng thượng làm ngài viết chết tự biện, ngài điểm nhi, từ A Ca trở lấy ngài sổ con phục trì đâu. Đồng quốc duy không nghĩ tới A Linh A cư nhiên ra như vậy tổn hại chiêu, dục đại hỏi lại, khánh đức tiến lên nói, Lão đại nhân, chuyện này sớm sớm hảo, lại trễ một khắc, vãn bối sợ lại muốn nháo đến dư luận xôn xao. Ngài biết, á công gia hắn, dư âm lượn lờ. Đồng Quốc Duy phục hồi tinh thần lại, làm Ngạc Luân Đại bồi giận chân cùng Khánh Đức uống trà, chính mình đi viết sổ con. Ngạc Luân Đại làm cho khác hai vị mặt không hảo ám chỉ, lại có chút thẹn với Khánh Đức tựa, cũng coi như là hai ba gậy che có thể đánh đến thân thích, tưởng thân càng thêm thân thời điểm ra việc này nhi, tuy là Ngạc Luân Đại cũng cảm thấy trên mặt nóng lên. Khánh Đức cũng biết hắn tâm tư, lại trang đến cùng giống như người không có việc gì. Hai người có tâm nói cái gì, lại e ngại mặt trên lạnh mặt giận chân. Đồng Quốc Duy viết sổ con thời điểm là run rẩy tay. Jun Jun hai hạ, phân phó quảng ra, đi theo Lão Thái Thái nói. A Linh A cái vương bắt đảng đem Lão tứ chuyện này thọc đi ra ngoài. Liên nói ta nói, tiêu nàng đi xem Lão tứ tức phụ nhi, cùng nàng giảng minh bạch đạo lý, lại đem cái kia Lão tứ cái kia tiện nhân cho ta chói. Giám thị ba người tổ chính ngây ngốc mà tính tọa uống trà, chợt nghe đến bên ngoài một trận nhiễu gào, ngạc luân đại có ưu thế, trước ra tới quát hỏi, làm sao vậy? Lão Thái Thái cả kinh quyết qua đi. Khánh Đức vội vàng đứng dậy. Này lại là làm sao vậy? Đánh bi tình bài. Lại đánh bi tình bài cũng không được à? Lao tử chờ xem này một đôi gian phu dâm phụ kết quả đâu? Em đi. Một cái nô tỉ cư nhiên giả bộ người hình dáng tới. Khánh Đức thực mang thủ, vĩnh viễn nhớ rõ Tây Lô Đặc Thị Từ Đồng Gia trở về lúc sau tình hình, hắn còn nhớ rõ thứ này còn nghĩ đến phung viếng. Đồng Quốc Duy Bày Mưu đặt kế hạ, đồng phu nhân hách xá Lý Thị Hùng Hổ mà dẫn dắt một đám người sát Tiến Long Khoa Đa Hậu Viện Nhi, bắt được Tứ nhi. Long khoa đa đều có người tâm phúc, tứ nhi cũng có nốt tỉ sai sử giúp hộ, nhưng là đối thượng đồng quốc duy này sinh ác độc lúc sau, trước mắt vẫn là không đủ xem. Tứ nhi bị trói cái gian chắc, hách xá lý thị mới hỏi, các ngươi thái thái đâu? Thái thái? Trước mắt còn không phải là sao? Thật là có ngốc tử nói ra. Hách xá lý thị khí cái ngã ngửa, sớm có bà tử có ánh mắt tiến lên chiều nha đầu ngốc hai miệng, lao thái thái hỏi chuyện, ngươi xả cái gì đạm? Tứ lao ra nguyên phối trinh phòng, hiện nơi nào đâu? Lời này so hai cái bàn tay còn vả mặt, tứ nhi đang muốn nói chuyện, đã có người chỉ lộ. Lại nói tứ nhi tự đắc thế, đem nhân ra chính phòng mãi mãi bài trừ chính phòng đại phòng, ném tới vu giả căn nhà nhỏ đi, còn cách vài bữa không như y đi nhục nhã một hồi. Hách xa lý thị bình bình khí, cũng là hối hận, sớm biết hôm nay, lúc trước liền tính hạ nhẫn tâm quan tâm, nhi tử đau tiểu thiếp tùy hắn đi, ít nhất nên nhiều quan tâm quan tâm con dâu. Hách xa lý thị lúc trước cũng khí con dâu. Tứ Nhi chính là Long Khoa đa Nhạc phụ thị tỷ, nhà ngươi rách nát hóa ngươi, cư nhiên còn có thể đáp ứng ta Nhi Tử Thu. Ngươi như thế nào có thể không xem trọng Trưởng Phu đâu? Sau lại Long Khoa đa vẫn luôn nói Lão Bà bị bệnh, cư nhiên liền vẫn luôn không hảo, cũng không tới bà bà nơi này tới thỉnh An, tống cổ người đi xem, vẫn là bị bệnh. Còn Tôn Văn Học hách xá Lý Thị quản bất động Nhi Tử, cũng lười đến lại quản việc này, chỉ là đối Nhi Tử dung túng tứ Nhi đăng cái mũi lên mặt bất mãn, đối con dâu ngược lại không đi quan tâm. Không nghĩ tới Long Khoa Đà cư nhiên làm cho Tứ Nhi ở chính phòng, đem đứng đắn Thái thái đuổi tới trong phòng tối đi. Phản Thiên Hách xa Lý Thị dục tự mình qua đi an ủi vỗ con dâu, đỡ bà từ tay, chậm rãi đi qua. Vào cửa, bên trong ánh sáng thực ám, trong phòng thực lánh, đi vào lúc sau còn có một cổ kỳ quái hương vị. Hách xa Lý Thị thích hướng ánh sáng lúc sau vừa muốn mở miệng, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người ở nàng con dâu thoạt nhìn so nàng còn tiểu tụy, hai mắt vô thần, sắc mặt thanh hoàng. Đến gần vài bước, liền phát hiện kỳ quái hương vị là từ trên người nàng phát ra, gầy trơ xương linh đinh trên người rán hơi mỏng quần áo, áo vải thô, tam đẳng vũ giả xuyên đều so nàng chỉnh tề, mặt trên còn mang theo loang lổ vết máu. Nghĩ tới nàng quá đến không tốt, không nghĩ tới thế nhưng như vậy không tốt. khách xa lý thị lại nhiều bất mãn cũng tan, lại sinh ra đau lòng tới. Lao thái thái vội vàng phân phó đem nàng Sam đi ra ngoài, trải đầu thay quần áo. Tới rồi chính phòng, tứ nhi đang đứng ngầm không tận mà trừng mắt nhìn chính chủ nhi liếc mắt một cái, thế nhưng đem đứng đắn thái thái chừng đến một cái run run. Hách xa lý thị lên tiếng, đều nhìn cái gì, còn không hầu hạ thái thái ý đi Chúng nha đầu bà tử ôm lấy này phòng ở nguyên bản chủ nhân đi thay quần áo. Tứ nhi ra ngoài nghe, nàng kia hoa cúc lê tủ quần áo bị mở ra, nơi đó mặt đều là năm nay Long Khoa đa cho hắn đặt mua quần áo A. Kia trang đài thượng còn có thêm vào nguyên bộ trang sức, sẽ không cũng bị lấy tới cấp cái kia tiện nhân dùng đi. Tứ Nhi đau lòng đến muốn mệnh. Bất quá kia đều không quan trọng, nàng có thể đem kia tiện nhân từ trong phòng này đuổi đi một hồi, là có thể lại đuổi đi hồi thứ hai. Quan trọng là vượt qua trước mắt này một quan. Tứ Nhi vội vàng cầu hách xá lý thị, lao thái thái, ta đây là phạm vào cái gì sai Nhi liền chói ta. Tứ ra biết sao. Không đề cập tới long khoa đa con hảo, nhắc tới hách xá lý thị liền khí đại, hảo hảo một cái Nhi tử liền kêu tiện nhân này làm hỏng. Dẫn từ trong lòng khởi, hách xá lý thị quát một tiếng và miệng. Cư nhiên không ai dám động. Hách Sa Lý Thị thật nổi giận, các ngươi chẳng lẽ muốn ta động thủ sao? Lão thái gia là như thế nào lên tiếng? Vẫn là đồng quốc duy tên hảo xử, lập tức có người ra tới, "Lão thái thái, đánh nhiều ít." Hách Sa Lý Thị trừng mắt, cái này cũng muốn hỏi ta. Trước đánh 20. Trong chốc lát nói không chừng sẽ có người tới hỏi chuyện, đánh nhiều khó coi. Xử trí xong rồi tứ nhi, Hách Sa Lý Thị mang theo người vào nội thất. Trong nhà không khí là yên lặng mọi người là giải ra. Hách xa Lý Thị mở cửa xem qua chốn váng nha đầu. Làm sao vậy đây đều là? Còn không chạy nhanh hầu hạ. Nói vòng qua bình phòng, đang muốn cùng con dâu nói chuyện, vừa thấy Lão Thái Thái sinh sôi dọa hôn mê bất tỉnh, con dâu trên người đã không có một khối hào gia thị. Sinh cũng là nhà cao cửa rộng tiểu thư, gả đến không cần phải nói, Lão Thái Thái nào gặp qua bậc này trận chưa? Trực tiếp đủ. Náo loạn như vậy vừa ra, nếu là lại mở to mắt nói dối, đó chính là thật thiếu đạo đức. Đồng gia cũng không nghĩ như vậy sẵn mà thừa nhận, không chịu nổi bên ngoài còn có cái A linh A, tứ nhi lại quá kiêu ngạo, nhiều ít mệnh phụ bởi vì nàng cảm thấy đã chịu nhục nhãm mà nghẹn đến ăn không ngon. Tứ A ca nơi đó, còn có Khang Hy chỉ hai cái cung vua Thái Giám đi theo. Cái này, nam nhân nhìn không tới hậu viện nhi, Thái Giám ít nhất có thể đi vào. Lại ấn là ấn không nổi nữa, cha đi. Khang Hy vẫn là cho đồng quốc duy mặt mũi, tuy rằng hắn cũng bị tham, không thể đem sự tình giao cho hắn phụ trách. Khang Hy tuyển một người khác đi thẩm tra xử lý này án, ngạc luân đại vì công bằng cũng vì trấn an thái tử, bồi thẩm vẫn là khánh đức, tứ a ca liền không có lại bị điểm phái đi, phái cái ngựa yê, cấp mợ xem bệnh. Khang Hy chăm vội bên trong còn chưa quên này một đám, ngạc luân đại thật không phải người tốt tuyển, thấy tứ nhi, hắn đi lên liền phải đánh. Khánh đức chờ đến tứ nhi bị đánh béo nửa bên mặt, mới cuốn quýt lại đây cang ngăn, lão ngạc, lão ngạc, ngươi là thẩm án, không phải hành hình, chết sống kéo ra tới. Sau đó, Khánh Đức làm người khóa nhà ở, trở về báo cáo Khang Hy, vạn tuế ra. Ngươi mặt làm sao vậy? Nô Tài đang muốn nói đi, ngạc công ra hơi kém không tưởng đường trưởng đánh chết mạng người. Nô Tài chết kéo sông kéo, này cũng ai thượng. Khang Hy mắt đầy sao sẹn, trái tim một trận loạn nhảy, ngươi nói cho hắn, cho chấm nghiêm túc ban sai. Khang Hy tưởng đau chạm đầy rối có cái quấy rời A Linh A, xử lý lạnh là không, sự tình càng sớm kết thúc càng tốt. Ngạc Luân Đại rất cường đại, hắn vừa ra tay Đầu tiên là đánh, đem tứ nhi đánh cái chết khiếp hỏi lại lời nói. thẩm ngươi là quốc pháp, đánh ngươi là gia pháp, trước giải khí lại nói, nhà ta nữ hài nhi cũng chịu ảnh hưởng a, Đánh xong, ra nửa khẩu ác khí, nhìn tứ nhi ngạnh khiêng ánh mắt, ngạc luôn đại cười. hắn thực lưu manh mà nắm tứ nhi tử huyệt, ngọc trụ. Chiêu không chiêu, không chiêu giết ngươi nhi tử. Hoàng đế không giết ta tới sát, ta là trường bối, đánh giết con cháu cũng không cần đến mạng, còn có quan có tước. Hắn đã chết ta khẳng định không có việc gì. Ngạc Luân Đại Tông Pháp ý thức rất cường đại, đơn giản thô bạo biện pháp hiệu quả lộ rõ. Sau đó, Khánh Đức đồng chí giúp hắn bạn tốt lao ngạc trao chuốt một chút sau điều tra báo cáo. Chúng ta có lý do tin tưởng, Khánh Đức tuyệt đối quan báo tư thủ. Hồ sơ vụ án đặt tới trên bàn, Khang Hy cảm thấy một trận năng kham, vốn là hảo ý xử mẫu tộc có thể cùng Đông cung liên hôn. Gần nhất đồng quốc duy về hưu báo cáo đánh đến thật là đáng thương, Khang Hy động lòng chắc ẩn. Thứ hai đồng gia nữ hải tử sát thật đều là không tồi, điểm này Khang Hy là tràn đầy thể hội, từ lão mẹ đến lão bà đến tiểu lão bà đều có đồng gia nữ nhân, đều vẫn là không tồi. Cho nên hoàng đế trong lòng, nay cũng không phải hủy khuất tôn tử cái gì, hoàn toàn là song thắng. Hiện A Linh A bóc ra chuyện này tới, làm Khang Hy trên mặt không ánh sáng, phản phất là thua thiệt tôn tử giống nhau. Nay liền cùng ngươi hảo tâm mua sữa bò đi vì tôn tử, còn cố ý chọn cái đại thể bài, xem, tam lộc, hàng hiệu, đáng tin cậy. Kết quả đâu? Chất kiểm cục nói cho ngươi bên trong hàm tam tụ hỷ rổ án. Hố cha a. lặng im một chút. Khang Hi hoàn toàn không đi bình thường chính tự, trực tiếp tuyên bố trung thẩm kết quả. Đồng Quốc duy đã bị bệnh, đã sớm thượng sổ con thỉnh trí hưu. người lao sơ xuất cũng là thường tình. chấm này trí hưu. Long khoa đa sủng tiếp diệt thê trí mẫu, là vì bất hiếu, cách chức phát hướng đánh sinh ô lạp hiệu lực. Niệm Đồng Quốc duy vợ chồng ốm đau, cần người hầu bệnh. Sử Long khoa đa tử ngọc trụ đại hướng. Long Khoa đa phải hảo hảo hiếu tâm đi. Tứ nhi Khang Hy nghiến răng, vốn nên hoặc sung lưu hoặc bán đi, chấm vong khai một mặt, đem này trở lại buồn ra. Xử lý xong rồi việc này, Khang Hy rốt cuộc nghĩ tới A Linh tới. A Linh A bị nhốt lại về nhà tỉnh lại, lý do là như vậy nhân ra một ngữ, vũ nhục tới rồi hoàng đế mẹ đẻ. Trên người lãnh thị vệ nội đại thần hàm liền tạm thời không ra tới, lãnh thị vệ nội đại thần là phụ trách cắt lượt túc vệ, nốt lại đương nhiên không thể thực hiện chức trách, cần thiết ngự Ngự Nhậm A Linh A cũng cao hứng A, lần này sự tình chung kết kẻ thù lớn song đời, hắn cao hứng. Vui sướng hài lòng mà hắn liền về nhà tỉnh lại đi, lúc này làm được không đủ sinh đẹp A, chính mình vẫn là rơi vào đi, sớm biết rằng hẳn là trước tiên bồi dưỡng tay súng. Tiền triều đã loạn thành một đoàn thời điểm, hậu cung lại là một mảnh tương hòa. Ninh phỏ cung nữ nhân tụ tập, vốn dĩ nơi này chính là nữ nhân thiên hạ, lúc này lại thêm rất nhiều tú nữ, đun nóng náo loạn. Thục ra tâm tình rất là du. Tuy rằng đồng phi chất tôn nữ nhi xuất thân làm nàng không thích, nhưng là cần thiết thừa nhận đây là cái không tội cô nương. Nàng hai cái chất nữ, cũng coi như là bị nàng đè ép một áp, thấy cô mẫu có chút hủy khuất, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chân chính làm nàng cao hứng là, thúc huệ có thai, lại nói tiếp kết hôn nửa năm, lúc này khám ra hỉ mạch tới thật đúng là không tính vãn. Các nữ nhân nói đông nói tây, từ vinh phi một kiện làm quần áo nói đến bên ngoài lưu hành tiểu dáng, từ quần áo nói đến trang sức lại nói đến hoa nhung. Hôm nay đại triều hội, kéo đến trường, chính nhưng nhiều tán gấu một chút. Thẳng đến cơm điểm, mọi người về nhà, ngạc nhiên phát hiện, nam nhân nhà mình không trở về. Tống cổ người đi tìm, lại là bị để lại cản thanh cung. Thẳng đến lúc lên đèn, mới trở tới rồi vẻ mặt quỷ dị đương gia nhân. Thục gia nghe xong giận nhưng thuật lại, trợn mắt há hốc mồm, phát, trả về buồn ra. Giận nhưng gật gật đầu, thần sát thêm quỷ dị. Thục gia nuốt nuốt nước miếng, này thật đúng là lao ra tử phong cách. Nàng phảng phất nhớ rõ. Lúc trước trinh cắt nhị đan thời điểm, triều đình sứ thần tiêu cắt nhị đan một tay hạ khuyến khích giết, chờ cắt nhị đan minh bại, này khuyến khích giết người người là chết trận nhưng cả nhà bị bắt giữ. Lúc ấy lão ra tử hai lời chưa nói, đêm này toàn ra tù binh thường cho bị giết sứ thần trong nhà vì nô. Cũng không biết sau lại vận mệnh như thế nào. Thứ nhi vốn là nô tỳ đâu ra bổn ra. Cha mẹ huynh đệ cơ hồ là tử tuyệt, nếu không nàng sớm bồi dưỡng nhà mẹ đẻ người. Nàng này! không phải lại phát đến Long Khoa đa nhạc phụ ra sao. Hiện Long Khoa đa chết bản, đồng quốc duy bệnh hưu. Chết chưa chắc sẽ chết, như thế nào cũng không bỏ được làm nàng chết đâu. Muội, Hoàng đế loại này sinh vật, thật là đắc tội không được a. Giận nhưng thần sắc một trình, truyền thiện đi, đói bụng. Hai đốn không ăn. An no mới có sức lực cân nhắc một chút tức phụ người được chọn, còn có, nhi tử chịu chút đại nhục cũng yêu cầu an đùi đâu. Thục ra một đưa mắt ra hiệu, thì thước vội hướng ngoài cửa đi truyền Xách lên chiếc đua tới không ăn hai khẩu, càng thanh cung lửa đốt mặt mày mà thỉnh thái tử ra qua đi, Khang Hy ra nằm đổ. Về Khang Hy phán quyết, ân, hắn lão nhân ra trải qua như vậy sự tình, trước văn có ghi. Đối cái kia khuyến khích giết thanh đình xứ thần chuẩn cắt nhĩ lại thần, thật là... đủ tàn nhẫn. Có không ít lời muốn nói, nhưng là... hiện biết không còn kịp rồi, hố cha A. Ta hẳn là đánh cái bản nháp. ân, phía dưới là phòng chiều sao lưu, không cần lịch ngậm lạc.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 Hách xa lý thị thật nổi giận, các ngươi chẳng lẽ muốn ta động thủ sao? Lao thái gia là như thế nào lên tiếng? Vẫn là đồng quốc duy tên hảo sử, lập tức có người ra tới, lao thái thái, đánh nhiều ít. Hách xa lý thị trừng mắt, cái này cũng muốn hỏi ta. Trước đánh 20, trong chốc lát nói không chừng sẽ có người tới hỏi chuyện, đánh nhiều khó coi. xử trí xong rồi tứ nhi, hách xa lý thị mang theo người vào nội thất. Trong nhà không khí là yên lặng, mọi người là dại ra.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 xách lên chiếc đũa tới không ăn hai khẩu, càn thanh cung lửa đốt mặt mày mà thỉnh thái tử ra qua đi, khang hy ra nằm đổ, bệnh đến thật không phải thời điểm, giận nhưng buông chiếc đũa, vội vàng xoa xoa miệng rửa rửa tay, còn tôn văn học thuộc ra đứng dậy, giúp hắn sửa sang lại một chút ý lề quan, trên đường cẩn thận, giận nhưng gật gật đầu, ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta, đợi chút ta tống cổ người tới cấp ngươi tin tức, bên ta cũng không muốn biết, liền hai điều, hạng a mã thân mình thế nào, hoàng đán thì thế nào. Lại nói tiếp, hôm nay nan kham trừ bỏ khang hy chính là hoàng đán. Vốn dĩ này lão bà là hoàng đế như thế nào chỉ như thế nào hảo, ra thế cũng thấy qua đi, người sao, nghe nói cũng còn hành. Này phút cuối cùng, và mặt, đã biết. Giận nhưng thở dài, liền mang theo người thẳng đến càn thanh cung. Cửa cung đã hạ chìa khóa, hảo có càn thanh cung cùng đông cung viết hóa đơn khẩn cấp giấy thông hành, một đường thẳng đường nhảm chán trở mà chạy vội tới địa phương. Vào càn thanh cung quen cửa quen mẻo mà chạy vội tới Khang Hy trước giường, Hoàng đán đã nơi đó. Thấp thấp kêu một tiếng, A mã. Giận nhưng xua xua tay, tiến lên đây xem Khang Hy, A mã. Đồng dạng không có trả lời. Giận nhưng hỏi, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trong phòng nghe đến đó có chút tâm ý, chạy tới thời điểm mã pháp chính là cái dạng này Hoàng đán đệ thấp thanh âm, đã tống cổ người đi kêu thai ý hề. Khang Hy cơm cũng chưa ăn, đương nhiên không có phiên thẻ bài. Nhớ tới ban ngày vì quang nhìn chằm chằm đồng ra phá sự nhi, sổ con còn không có phê, lại buồn đầu phê sổ con. Càng xem càng sinh khí, năm gần đây mưa thuận gió hỏa sổ con thiếu, thiên hai sổ con một đống, khang hy sau này một ngưỡng, dầm một tiếng. Hôm nay là lương cửu công đương trị, vừa thấy bộ dáng này khiếp sợ. Tiến lên kêu hai tiếng cũng không ai ứng, lương cửu công hoàng sợ, cũng biết kêu hai cái tiểu thái dám lại đây phụ một chút, đem khang hy đỡ đến trên giường nằm, lại hỏa tốc phái người tìm hoàng đắn đi hàng đán hôm nay phi thường không hảo quá. Long Khoa đa sự tình hắn cũng là có biết một vài, lại không thể nói ra, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, chuyện này cho dù lột ra xem, cũng không phải quá phận tội lỗi. Kết quả vừa thấy mặt mũi không quan trọng, chính mình kêu cầu cắn, máu tươi đầm địa. Từ đánh lên lá cờ phản minh bắt đầu, gần 100 năm, kỳ hạ họ đại tộc trong nhà ai không điểm tử gọi người chỉ chỉ trò trò sự tình đâu. Nếu hối lộc ra, A Linh A không cần phải nói. Qua nhị giai thị gia ngao bái cái này nói không rõ nhân vật, chính là thái tử phi nhà mẹ đẻ, hoa thiện cũng là cái công chúng trường hợp cười nhạo thiết mũ vương không đàng hoàng. Hoàng đán hắn tàng tổ phụ Quang Huy sự tích cũng truyền lưu cực quảng, mấy trăm năm sau còn có người diễn nghĩa. Nghiêm túc lại nói tiếp, nhà ai đều không như vậy trong sạch, hát chén trang nước tường, ai cũng đừng cười ai. Xét thấy đông cung cùng đồng quốc duy trong phủ không thể xưng là hữu hảo quan hệ, Hoàng đán đối với chỉ hôn chuyện này là có mâu thuẫn cảm xúc. Tuy rằng Khang Hy không có khai sáng mà trước đó làm hắn đi tương cái thân, nhưng là Hoàng Đán cũng có điều phát hiện, trở về cũng cùng cha mẹ thương lượng quá đối sách. Đông cung ý kiến, Khang Hy có ý này, tưởng phản đối cũng đến có cái không có trở ngại lý do, không thể nói ngươi không thích nàng, tuyển lao bà đó là tuyển mỹ sao? Là tuyển nhạc phụ. Dẫn nhưng cười đến âm chắc chắc, không phục rất có người. Không cần cùng lao ra tử nói, chỉ cần ngươi ngạch nương hơi chút hỏi nhiều mặt khác cô nương hai câu, đều có người nghĩ cách đi. Hoàng đáng thực lĩnh hội phụ thân ý đồ, Hoàng Thái Hậu không phải cái có chủ kiến người, cho dù có, cũng thực dễ dàng bị vai lâu. Thái tử phi vai lâu công lực là người hộp máu, chẳng sợ Hoàng Thái Hậu được đến khang hy ám chỉ phải đối đồng gia nữ nhi biểu hiện ra đại quan tâm, trong lòng hiểu rõ, không đại biểu nói chuyện thời điểm sẽ không bị mang đến đi rồi điều nhi. Nơi này đương nhiên yêu cầu kỹ xảo, cũng không thể không cho đồng gia mặt mũi vẫn luôn vắng vẻ, tóm lại mọi mặt chu đáo chung cho người ta một chút ảo giác. Như vậy liền hảo, không như vậy. Cũng không đừng chiêu. Hoàng đán không kết hôn, còn đọc sách, hạ khóa, chiều hội còn không có tán, hắn cũng không biết nội tình. Chiêu cai thái dám tới hỏi, tiểu thái giám ấp a ấp đúng bạo liêu, hoàng đán cảm thấy toàn thân máu đều vọt tới trên đầu. Ai cũng không nghĩ tới A Linh A sẽ ra như vậy tổn hại chiêu số. Đồng dạng không nghĩ tới là, đồng quốc duy trong nhà ra đường rẽ còn vẫn luôn đi phía trước hướng. Sáu hỏa tinh đâm địa cầu. Không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy không sao A. Đối với Đông Cung tới nói không cần chính mình xuất đầu liền có người xử lý đồng gia, này ra tay vẫn là A linh a, hai cái chán ghét nhân thủ nắm tay cốt đi, đây là đại thắng lợi. Đã tránh cho cùng đồng gia đối thượng, chọc đến hoàng đế không, như vậy lương bạc, ta sống ngươi đều như vậy, ta muốn chết, ngươi tưởng như thế nào trả đạ bọn họ. Thắng lợi lại luôn là có đại giới, tiểu một chuyện nhỏ, có thể dao động được đồng gia sao? Nháo liền phải nháo đến lớn một chút, và mặt cũng liền đánh đến tàn nhẫn một chút. Trình chuyện, đông cung là người bị hại, thái tử Thái tử phi có thể phẫn nộ, Thái tôn liền sẽ thực xấu hổ. Trong lòng đã có chuẩn bị, muốn nhìn một hồi náo nhiệt là một chuyện, này bị đạn lạc đánh trúng lại là mặt khác một chuyện. Hoàng đán cũng tức giận đến ăn không ngon, Quách chiều dùng khuyên can mãi, mới khuyên đến hắn ăn một chén nhỏ cháo. Án thư đã phát một hồi nốc, liền nghe được cản thanh cung có động tĩnh, giận nhưng mặc một chút, người chịu ủy khuất. Hoàng đán miết miệng, nhìn xem đang nằm khang hi, cũng không có gì. Tổng so thật cưới không thích người hảo, tuy rằng hắn chưa thấy qua bản tôn. Ngự y thì đúng lúc xuất hiện, viện phán dẫn đầu, mang theo một đám hạnh lầm cao thủ, chạy trốn một đầu hãn, run run rẩy rẩy muốn thỉnh an, bị giận nhưng không kiên nhẫn mà kêu lên, đừng chậm trễ thời gian. Ngự y thì thay phiên khám một hồi, phán đoán là trúng gió, còn hảo, không tính rất nghiêm trọng. Giận nhưng nói, bên trước phóng một phóng, người muốn trước tỉnh mới hảo. Các ngự y thì vội vàng đáp ứng rồi, chúng ta cũng là như thế này tưởng. Lại hội trần thảo luận phương thuốc, định rồi lúc sau đưa cho giận nhưng xem. Dẫn nhưng vội vàng xem qua, thấy không có gì nhưng bắt bẻ, hạ lệnh chạy nhanh bốc thuốc. Nhất thời dược chiên hảo, dẫn nhưng cùng hoàng đán hợp tác cấp Khang Hy rót đi xuống. Còn tôm văn học lãnh thị vệ nội đại thần vốn có chút cố kỵ, không thể thẳng vào hoàng đế tầng cung, lúc này thấy chủ sự tới, cũng tới thực hiện chức trách. Kim đồng hồ nhảy qua một cách, Khang Hy mới chậm rãi tỉnh lại. Có hòa khí, đương trường phát ra rồi thì tốt rồi. Chẳng sợ phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi điều dưỡng cũng là được Sợ sẽ là Khang Hy cái dạng này, cố nén. Có chuyện gì nhi toàn nghẹn trong lòng, một bệnh liền không phải cái tiểu bệnh. Khang Hy bị bệnh, bệnh thật sự trọng. Thẹn thấy con cháu là một loại cái gì cảm giác. Vốn dĩ làm phụ tổ, hẳn là một cái cọc tiêu giống nhau tổn, nên là mẫu mực, là mẫu, là tấm gương. Hiện, Khang Hy không phải cái sợ hãi khó khăn người, lại leo núi cũng muốn nâng bước đi phía trước đi à. Há mồm muốn nói chuyện, lại phát không ra âm, muốn nói cái gì cũng đã quên dẫn nhưng khẩn trương, cơ hồ muốn bóp viện phán cổ qua lại riêu. Viện phán lâu một phen hãn, chúng do vốn là tương đối khó trị sao, này còn xem như hảo, bản thân không tính quá nặng, chuẩn trị kịp thời, dường liệu lại địa đạo, đổi cá nhân chậm trễ nữa một chút, trực tiếp nằm liệt đều có khả năng. như vậy bực tức lại không thể trực tiếp cùng thái tử phát, chỉ phải kiên nhẫn nói, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. giận nhưng cũng không có biện pháp, túi xuống tới thân mình đối khang hi nói, hán a mã. Nhi tử gọi bọn hắn lại dùng tâm trần trị, ngươi giải sầu. Ngày mai sáng sớm, lại một gián dược, hứa thì tốt rồi đâu. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu nơi đó, nhi tử cái này kêu người không được nói bậy. Đông Tây Lục Cung, Tống Cổ Lương cửu Công đi nói cho Quý Phi. Ngày mai sáng sớm, ngài muốn còn không có bình phục, liền đem bọn đệ đệ gọi tới. Ngài xem. Khang Hy mí mắt giật giật. Giận nhưng nói, nhi tử nhìn bọn họ khai căn tử, hoàng đán nơi này buổi ngài đâu. Rời đi thời điểm còn nhân cơ hội phái người Hồi Đông Cung nói một tiếng, hắn cùng nhi tử đều hầu bệnh, trước mắt hết thảy Thái Bình, làm thái tử phi đóng cửa cho kỹ trước ngủ. Thục ra nơi này tiếp tin tức liền biết tình huống có chút nghiêm trọng, không phải đã xảy ra cái gì đại sự, chính là tổ tôn ba người thương nghị đại sự. Nàng có chút tâm thần không yên, một đêm cũng không ngủ an ổn. Thật ứng viện phán câu nói kia bệnh đi như kéo tơ, ngày hôm sau, Khang Hi ỷ vào tương đối hảo thân thể đấy, thoạt nhìn như là có chút khởi sắc. Nâng đỡ dưới có thể trên giường ngồi dậy uống rực, tuy rằng miệng có một chút ai, lời nói còn không lớn có thể nói, động tác cũng không thế nào làm được, nhưng so ngày hôm qua ban đêm dọa người bộ dáng không biết muốn hảo bao nhiêu. Dẫn nhưng một đêm liền không như thế nào nhắm mắt lại, xem khang hi cái dạng này, phái người thông chi các hoàng tử, lại mạng lớn học sĩ tạm thời xử lý một chút chính vụ, thông chi đại gia, hoàng đế thỉnh nghỉ bệnh, hoàng đế cũng là người, cũng sẽ sinh bệnh liền màu đỏ tím. Ninh Thọ Cung, Thừa Càn Cung cũng thông chi tới rồi đồng thời còn thấy được bị lao bà tống cổ tới mấy đứa con trai. Tiểu chuyện thanh ống nhóm tỏ vẻ hướng phụ thân hội báo, trong nhà hết thể đều an. Dẫn nhưng nhìn nhìn mấy đứa con trai, hoàng đán, hoàng tích hai cái lưu lại, những người khác đều trở về, nghe các người ngạch nương phân phó. Phân công đã tất, lại đến xem Khang Hy. Khang Hy cố hết sức mà nâng lên tay, mới vừa nâng lên tới lại rũ đi xuống. Dẫn nhưng vội vàng đi lên theo hắn tư thế suy đoán. Hán A Mã, nếu có quân sự đại sự, đại học sĩ sẽ đăng báo. Nhi tử niệm cho ngài nghe. Khang Hy có chút sốt ruột, hắn ý tứ là, ngươi trước đem khẩn cấp sự tình cấp xử lý. Chủ trong cung các hoàng tử lại đến, đây là khoảng cách ưu thế. Một đám vẻ mặt nôn nóng, đầy đầu là hãn, hãn A Mã. Một hồi loạn, tuổi còn nhỏ một chút 20 AK hơi kém không khóc ra tới. Ngoài cung AK sấn loạn cũng tới, lại rối loạn một hồi. Giận nhưng nhanh chóng quyết định, đem 20 AK dẫn đi, hảo sinh quan tâm, ai dám nhân cơ hội sinh sự, chính mình đi thận hình tư phạt. Dư lại người, chuẩn bị hầu bệnh đi. Mấy cái huynh đệ lập thứ tự, thay phiên thay ca. Lại lấy làm ngự y khi đăng báo phương thuốc, giận nhưng hỏi giận chỉ, ngươi biết nhiều chút, như vậy phương thuốc còn khiến cho. Giận chỉ muốn qua phương thuốc hiếp mắt đánh giá, qua một trận nhi phương nói, cũng còn khiến cho. Tiếp tục sát thuốc, bảo thái chờ tông thất lại đến, ai giác la gia tộc sinh sản đến nay, quy củ đã rất là khổng lồ, có thể tiến vào xem khang hy, kia đều đến là quận vương cấp. Đại học sĩ lại đến. Dẫn nhưng chỉ phải làm không có sự tình muốn bẩm báo lại không trực ban hầu bệnh đều đi về trước. can thanh cung không nhỏ, phòng ngủ lại thỉnh không dưới nhiều người như vậy. Dẫn nhưng cùng Lý Quang Điệu thương nghị, tiêu thác hợp tề tới, hắn là bước quân thống lĩnh, lúc này muốn kêu hắn lưu ý chút. Người khác liền tạm không gọi bãi, bất quá là để phòng vô chi người hoảng loạn, làm cho trận thế quá lớn, ngược lại không tốt. Lý Quang Điệu lập tức tán thành, Khang Hy cũng cố hết sức mà biểu hiện ra đồng ý ý đồ. Hoàng đế bị bệnh tin tức liền truyền đi ra ngoài, kinh thành trị an còn tính ổn định. Hoàng đế chỉ là bị bệnh, lại không phải đã chết, cho dù chết, còn có thái tử, dù sao ra không được đại loạn tử. Kinh thành ra không được đại loạn tử, có một chỗ phủ đệ lại thật rối loạn doanh. Đồng quốc duy biết tin tức muốn vãn một ít, đêm qua hắn mới vừa động ra pháp, đem Long Khoa Đa chịu cái ra chóc thịt bong. Long Khoa Đa cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ, không nghĩ đem tứ nhi còn trở về, người nói là thị tỷ Ta lại từ nhà bọn họ mua trở về. Đồng Quốc Duy tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật sinh thiên, nhưng mà đại họa lâm đầu, tiềm năng nhưng thật ra bị kích phát rồi ra tới, rốt cuộc tới một hồi đau chảm đầy dối. Ngọc Trụ trước nút lại, chờ đợi lưu này Tứ Nhi trực tiếp phái tâm phúc người hầu, bó lên đưa đến thông ra trong nhà. Sau đó phân phó, trói cái này nghiệt tử, cho ta đánh. Chịu chết người tính. Cả nhà đều thờ ơ lạnh nhạt, đặc biệt là long khoa đà các vinh đệ. Tức chết rồi. Vốn dĩ đâu. Không sai biệt lắm chính là chỉ hôn ý tứ, lần này khét ngược, bị rào thất bại. Một đám chạy trốn phi, giám thị ngọc trụ, thỉnh mệnh đem tứ nhi đưa trở về, được xưng đi xem hoách xá lý thị. Đồng Quốc Duy nói, đều cho ta đứng lại. Nhìn xem cái này tấm gương. Che bương bản tử đánh đến ầm ầm, Long Khoa đa vốn là khang hy hạ lệnh hầu bệnh, lúc này lại yêu cầu người khác hầu hắn. Đồng Quốc Duy chỉ định người được chọn, nhạc hưng A nhạc hưng A một bên chiếu cô phụ thân, một bên chiếu cố mẫu thân. Nhìn xem cái này thường thêm vết thương cũ, nhìn xem cái kia phía sau lưng nở hoa, nhân sinh muôn màu muôn vẻ đến hắn đầu đều không xoay. Đồng quốc duy còn hạ lệnh, đi ngũ công chúa phủ, tìm năm ngạch phủ, làm hắn tiến cung nhìn xem tình hình nhi. Lại là một khắc con dâu xin đi trong cung xem quý phi. Xin lại bị đánh hồi, trong cung chính loạn đâu, không công phu để ý tới những việc này. Đương nhiên, trong cung không giải thích nhiều như vậy, liền hai tự nhi, không được. Trong cung là thực sự có chút rối loạn. Tiền triều lo lắng quan tước, hậu cung lo lắng sinh hoạt. Đặc biệt là hậu cung, dựa chính là hoàng đế. Liên tính ngươi có nhi tử, vẫn là đến ngóc trong cung đương quả phụ. Một trừ cái này ra, phúc tấn nhóm cũng quá đến không được tốt. Hoàng đế bị bệnh, đầu tiên là hoàng tử hầu bệnh. Con dâu nhóm cũng muốn tổ chức thành đoàn thể vân an, bởi vì nam nữ đại phòng quan hệ, các nàng cũng chỉ là tổ một hồi đoàn tham hỏi mà thôi, cũng không thể hầu bệnh, nhìn nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật các nữ nhân cũng rất bận. Này trong đó. Lấy thái tử phi vì, đầu tiên muốn ứng đối là Hoàng Thái Hậu, nàng lao nhân ra lo lắng không thôi. Tự mình nhìn một hồi Khang Hy, Khang Hy còn không lớn có thể nói lời nói, đem Hoàng Thái Hậu gấp đến độ lao lệ tung hành. Lúc này nàng còn không biết Khang Hy vì bệnh gì, nếu là biết, phỏng trường sớm mắng thượng. Sau đó liền bắt lấy tín nhiệm hai người, thái tử phi cùng Quý Phi, kể khổ. Đồng Phi muốn chết tâm đều có, Khang Hy vì bệnh gì không quan trọng, đại gia trong mắt hắn vì bệnh gì quan trọng. Hoàng thái tử trịnh trọng phái người tới, lương cửu công là nàng nhận thức, nặng chíu bao lì xì trước mặt cái gì đều nói. Đồng phi tưởng thỉnh tội, càng thanh cung đều là hoàng tử, nàng không thể xông vào. Hoàng thái hậu còn một phen nước mũi một phen nước mắt, vậy phải làm sao bây giờ là hảo đâu. Hoàng đế trước nay không bệnh đến như vậy chẳng quá. Tưởng cung thái tử phi giải thích, lại không biết nói cái gì hảo, đồng phi bồi hoàng thái hậu cùng nhau khóc. Khóc hảo một trận nhi, hoàng thái hậu mệt đến ngủ. Đồng Phi rốt cuộc yêu cầu cùng Thái tử Phi đơn độc nói chuyện, thục ra đầu đều lớn. Đồng Phi là thật không biết Long Khoa Đa làm chuyện gì, nhiều lắm chính là biết hắn lao bà ốm đau giường không được ra cửa nhi. Ai ngờ đến, chẳng những bị ngược đãi, còn bởi vậy dẫn phát rồi một loạt vấn đề. Nếu là Khang Hy bởi vậy mà tức chết rồi, hậu quả thỉnh tự hành tưởng tượng. Đông Cung đối với sắp sửa chỉ hôn mà ra dèm pha chuyện này, tuyệt không sẽ vui mừng. Đồng Phi chỉ có thể chết cắn tứ nhi không bỏ, nhiều lắm mang lên cái Long Khoa Đa. Lấy cầu đem ra tộc tổn thất hàng đến thấp. Thục gia cũng không dám đem nói chết, chỉ nói, hãn A Mã đã coi an bài, chúng ta nữ tác nhân ra, đành phải nghe phân phó thôi. Đây là một cọc. Lại có, thúc huệ có thai, chính an thai mấu chốt thời kỳ, làm tỉ tỉ, thục gia lại thao một hồi tâm. Nếu thập ngũ á ca nhịn không được nạp thiếp làm sao bây giờ? Nếu sinh nữ nhi làm sao bây giờ? Nàng còn có hai cái chất nữ đang cùng tú nữ nhóm chủ cùng nhau, nếu cảm nhiễm không khí hoảng loạn làm sao bây giờ? Vân vân. Gấp đến độ khỏe miệng đều ra phao, hoàng đế như thế nào liền đuổi lúc này bị bệnh đâu? Bị bệnh còn không đòi hảo. Muốn cho thái tử phụ tử tránh xa một chút nhi là có thể hảo đến một chút, Khang Hy tự giác đối thái tử, thái tôn có chút thua thiệt, giận nhưng cùng hoàng đán còn cung kính mà đi hầu bệnh, khách quan thượng khởi tới rồi tăng thêm này tâm lý gánh nặng tác dụng. Bận rộn trung phó lãnh đạo. Khang Hy nằm trên giường, đã trở về chút thần trí, chỉ là bất hạnh không thể nhúc nhích, nói chuyện cũng thực cố hết sức. Thường thường là lời nói đến bên miệng đông nhiên lại cũng không nói ra được. Còn tôn văn học hắn này đã xem như nhẹ, cuối cùng là khôi phục, nghiêm trọng một chút trực tiếp nằm liệt, choáng váng rốt cuộc khôi phục bất quá tới đều xem như bình thường hậu quả. Hoàng đế có thể chậm rãi khôi phục, dù sao quốc gia ra nổi tiền thuốc men. Nhưng là hoàng đế thoát cương đối với hiện quốc gia tới nói, là phi thường nghiêm trọng sự cố, đặc biệt vẫn là dị tộc thống trị số ít thống trị. Hoàng đế hơi chút tốt hơn một chút nhi, liền thẳng chỉ vào thái tử. Dẫn nhưng tiến lên nắm lấy Khang Hy tay, hãn A Mã, ngài đừng quá nóng nảy, ngự y thì y nói ngài lúc này bệnh đến không nặng, thực là có thể Hảo. Khang Hy gấp đến độ lòng tràn đầy hãn, tưởng nói, ngươi chạy nhanh đi làm việc, muốn xem Hảo ra A Dận nhưng nào tưởng được đến cái này. Trực tiếp nhảy ra nói, cha, ngươi là muốn ta lên đài. Náo chịu mới hỏi như vậy. Lúc này Hoàng Thái Hậu lại tới, Lao Thái Thái là nữ tính, nhưng là đối con cháu nhóm đều không cần kiêng rẻ. Tiến vào con Hảo, vừa thấy đến Khang Hy liền khóc liền một phòng cho nàng thỉnh an người cũng chưa lo lắng. Khang Hy lại nỗ lực tưởng chỉ Hoàng Thái Hậu, giận nhưng nói, Hãn A Mã, ngày sớm một chút nhi bình phục, Hoàng Thái Hậu tổ mẫu cũng liền an tâm. Hoàng Thái Hậu ngẹn nào, Hoàng đế, Thái tử nói là, ta chính là như vậy tưởng. Khang Hy nóng nảy, chúng gió thời điểm mở to mắt rất là cố sức. Nhưng gặp gỡ như vậy cái hồ đồ lao thái thái cùng như vậy cái ngốc nhi tử, thật là đã chết đều không ngủ được. Một bên nhà nhi Giang A tiến lên nói, Hãn A Mã, ngài là nói, Thỉnh Hoàng thái hậu xem trọng trong nhà. Kỳ thật tưởng nói thẳng thái tử thay thế bổ sung ra trận, bất quá Nhã Nhị Giang Á còn tính hiểu biết Khang Hy, nói chuyện cũng vu hồi một chút. Khang Hy đôi mắt chớp một chút, Nhã Nhị Giang Á cười, "Lão tổ tông, ngài cũng không thể lại khóc, Hàn A Mã thỉnh ngài tọa chấn đâu." Hoàng thái hậu không làm, "Ta nào quản được những việc này a." Có chút hoảng loạn mà mọi nơi nhìn xem, sau vẻ mặt khó xử mà nhìn Khang Hy. Nàng thật đúng là không thao quá cái gì tâm, đương hoàng hậu thời điểm có hiếu trang đỉnh làm hoàng thái hậu, vẫn là có hiêu trang, phía dưới lại có mấy cái có thể làm con dâu, nàng liền không như thế nào quản quá chuyện này. Khang Hy nỗ lực đem ánh mắt đưa tới giận nhưng trên người, hoàng thái hậu khôn khéo một hồi, "Hoàng đế, tiêu thái tử giúp ta." "Gì?" Giống như không đúng chỗ nào. "Là thái tử phi đi." Khang Hy rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, nhã nhị Giang A tiến lên một bước, lại lần nữa xin chỉ thị xác nhận, "Hàn A Mã, là thái tử trước lý triều chính sao?" Khang Hy đôi mắt mở to lại bế. Nhã Nhĩ Giang A nhỏ giọng nói một câu, ngài yên tâm. Giận nhưng kêu một tiếng, Hán A Mã. Đối thượng khang hi ánh mắt, dương dương gật đầu, nhi tử nhất định xem trọng ra. Dẫn nhưng từ Hoàng Thái hậu nơi đó bắt được trao quyền thư, tức khắc giáng quốc. Trao quyền thư là thiết mũ vương chờ hoàng thân quốc thích tiến cung vì Hoàng Thái tử thỉnh, nếu không lấy Hoàng Thái hậu chính trị chính độ, nàng căn bản là không thể tưởng được này một đám. Lão Thái thái Nhã Nhĩ Giang A đám người thỉnh cầu tấn kiến thời điểm còn kinh ngạc một hồi, bọn họ làm gì tới? Đợi đến nghe được Nhã Nhi Giang A mở miệng nói thỉnh Hoàng Thái Hậu hạ chỉ lệnh Thái tử giám quốc thời điểm, nàng còn kinh ngạc, ta một nữ tác nhân ra, đâu thèm tiền chiều chuyện này. Đến, nàng hoàn toàn không biết Hoàng Thái Hậu chính trị ý nghĩa tới. Cũng khó trách, từ đương Hoàng Thái Hậu bắt đầu, chỉ 50 năm, nàng liền không hành xử quá chức quyền. Khang hi mỗi lần phong Hoàng Hậu, hoặc là có cái gì đừng trọng đại sự tình, cũng muốn đem Hoàng Thái Hậu dọn ra tới một hồi, vừa mới bắt đầu lúc ấy, Hoàng Thái Hậu cũng không biết chính mình bị đại biểu Sau lại hình thành thói quen, hoàng đế muốn thay thế biểu liền đại biểu đi, dù sao ta chính mình cũng sẽ không nói. Nàng trong ý thức, những việc này nàng không cần nhọc lòng, biểu cai thái, đi theo hoàng đế ý tứ đi là được. Bảo thái là nàng tôn tử, lúc này đi lên cho nàng giải thích, dùng ngắn gọn lời nói tới nói chính là, lúc ấy ngài chẳng, tính chứng nhân, ngài đến nói một câu. Hoàng thái hậu trận tròn mắt, ta, chỉ biết nói chút bạch thoại, nhưng cái đó văn ta cũng sẽ không nói à. Rõ ràng hoàng đế làm chuyện này tình thời điểm, đều không cần ta nói cái gì, hắn toàn thu phục. Bảo thái một mặt hãn, cái kia, ngài nói cái đại khái ý tứ, làm thuộc hạ viết hảo, niệm cho ngài nghe. Ngài cảm thấy được rồi, liền dung bảo. Hoàng thái hậu cũng một mặt hãn, kia thành. Cũng đừng niệm, hoàng đế ý tứ các ngươi cũng thấy, các ngươi viết liền thành. Hoàng thân quốc thích nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh chết cũng không nghĩ lại cùng này lao thái thái bạch thoại chính sự nhi. Cùng ngày đại gia liền đều đã biết. Hoàng đế tiến hành nghỉ phép thức trị liệu, Hoàng Thái Hậu hạ lệnh, Thái tử Giang Quốc. Danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, liền tính không có Hoàng Thái Hậu trao quyền, Hoàng Thái tử vén tay háo lên ra trận cũng không ai có thể lấy ra khuyết điểm lừa tới. Chẳng sợ Khang Hy hiện đã chết, một câu không lưu lại, nửa giấy di chiếu đều không có, hắn trực tiếp đăng cơ, ai cũng để không ra lý do chính đáng tới phản đối. Hơn nữa, liền tính không có trao quyền, hắn cũng đến thêm nỗ lực làm việc, rất nhiều chuyện đã tới rồi cần thiết có người ra tới chủ trì lúc. Chúng gió không phải cái hảo chứng bệnh, chúng gió người bệnh liền tính hảo, cũng sẽ rơi xuống điểm nhi tật xấu, không giống không có quá nhiều gì chứng cảm bạo. Nhưng là có một cái cùng cảm mạo rất giống, đó chính là sẽ tái phát, tuy rằng nó sẽ không lây bệnh. Tóm lại, phi thường phiên thoái. Phiên thoái là hoàng đế bị bệnh lúc sau sinh ra phản ứng dây chuyển. Trực tiếp hậu quả chính là tú nữ đại chọn mắc kẹt. Tú nữ đại trọn đã tới rồi thời điểm mấu chốt, nếu không ra cái này ngoài ý muốn, lại quá mấy ngày chính là chính thức công bố chúng tuyển danh sách. Tú nữ đại chọn cùng khảo quốc gia nhân viên công vụ lưu trình cũng không sai biệt lắm, sơ tuyển, phục tuyển đánh giá thả làm như là thi viết, ngủ lại chính là phỏng vấn, tham khảo mọi người cá nhân tố chất cùng gia đình bối cảnh, ngủ lại kỳ sau khi chấm dứt liền công bố một cái trúng tuyển danh sách. Còn tôn văn học, nhưng là, cũng không phải công bố trúng tuyển danh sách liền tính xong, liền tính là nhân viên công vụ khảo thí, ngươi nhìn bảng, biết chính mình trên bảng có tên, cũng không thể kéo hành lý liền đi đơn vị báo danh. Người đến Lanh Trương báo danh thông chi đơn đến nhân gia đơn vị đem ước cấp ký, sau mới là ấn quy định thời gian báo danh, cương trương huấn luyện đi làm. Đây là chính thức hạ chỉ, sau đó trao lễ vật đính hôn, đi hôn lễ trình tự kết hôn. Hiện là bảng đơn còn không có dán ra tới, đã bị đâm thủng, ước tương đương mới ra tổng thành tích còn không có dán thông báo liền có người được nội tuyến, tin nóng nói có tấm màn đen giống nhau. Nếu là đã công bố, ván đã đóng thuyền, tưởng sửa đúng đều chỉ là cái hình thức. Phía dưới chuyện này. Văn phòng tiếp theo đi lưu trình, nên gửi công văn đi gửi công văn đi, nên thông chi thông chi. Nhưng này bảng còn không có ra đâu, phải làm sao bây giờ? Là trình đốn vẫn là nói đến nỗi ngươi làm không làm, dù sao ta là quyết định chiếu cái này làm. Nếu là bình thường gian lận bảng liền tính, thì như nói mỗi lãnh đạo ra hải tử bị chiếu cố cái gì, cái này là đối lãnh đạo có lợi, làm cũng không có hại. Trước mắt cái này gian lận bảng liền tờ mờ giờ làm người hộp máu, đánh cái không thỏa đáng so sánh. Đó chính là một cái lãnh đạo hài tử đỉnh một cái khác lãnh đạo hài tử danh lạch. Làm sao? Đi xin chỉ thị. Lúc này đại lãnh đạo đang cùng quy luật tự nhiên làm đấu tranh đấu, nào có công phu lý ngươi? Không xin chỉ thị. Này mấy chục cái tiểu cô nương không thể vẫn luôn trụ trong cung A. Này không phải dưỡng không nuôi nổi vấn đề, trung gian còn có rất nhiều vinh váo tận trời gia tộc thiên kim. Đêm chưa lập gia đình cô nương gác ở trong cung cuộc sống này, nó không phải chuyện này nhi A. Hoàng đế lấy không được chú ý. Thái hậu là cái mặc kệ chuyện này, làm sao đây? Hố cha hậu quả là tuần du tái ngoại chuẩn bị công tác đã làm tốt, hiện phải khẩn cấp tiêu đình. Mông cổ chư vương công, đài cắt đều đánh hảo báo cáo, dịu ra dắt trẻ bắt đầu lên đường, đường xa đều đã đi rồi vài thiên. Đừng tưởng rằng bọn họ cũng chỉ mang theo lão bà hài tử cùng hành lý, mỗi người đều có chính mình tương ứng nghi thức, còn chuẩn bị tốt buổi hoàng đế đi săn chơi tiểu cổ bộ đội, nào đó người còn mang theo một đống lớn cấp hoàng đế, hoàng tử, đại thần lễ vật. Ngươi vừa nói không tới, này đó công tác đều bổn phí. Lễ vật có thể thu về, người đâu? Đường du lịch, kia hoa nhưng đều là chính mình tiền, lộ vốn nhi. Phải biết rằng dĩ vãng tham gia như vậy tụ hội là có tiền lấy, hiện hoàng đế không tới, vậy trợ cấp đã không có, còn muốn bạch hoa lộ phí. Trong kinh người bác kỳ cũng buồn bực hỏng rồi, một năm liền như vậy một cái cơ hội đi ra ngoài thông thông khí, còn thất bại. Bất quá, rất nhiều người đã không có tâm tình so đo cái này, sôi nổi tưởng. Hoàng đế đã vải thiền không xuất hiện, có thể hay không có cái gì đại sự muốn phát sinh. Như vậy tâm thái cũng liền dẫn ra loại thứ ba, cũng là liên lụy động mọi người thần kinh hậu quả. Nghiêm trọng hậu quả chính là, trên triều đình các loại sao động. là, có hoàng thái tử, hàng ngày sự vụ thượng ra không được nhiễu loạn, mọi người còn không đến mức hoàng sợ. Người một khi không hoàng hốt, liền có tâm tình tưởng chút có hay không, tỉ như, tới một phen chính trị đầu cơ cái gì. Dẫn nhưng biết rõ, lúc này càng là phải cẩn thận. Y ân kẻ thù khu rừng này sống không lâu. Hắn dứt khoát trưng dụng Hoàng Đán Cản Thành cung ký tốc xá, dù sao nơi đó hắn cũng không phải không trụ quá, hai cha con cắt luận, ngươi Cản Thành cùng, ta liền đi Đông cùng, ngươi đi Đông cùng, ta liền đi Cản Thành Cung. Liên một cái những việc cần chú ý, không thể biểu hiện đến kiêu ngạo. Phàm làm quyết định còn muốn nghiêm túc đi cấp Khang Hy hội báo, mặc kệ hắn hiện có nghe hay không đến minh bạch. Giận nhưng bản tâm là đau đớn khó làm. Khang Hy với hắn mà nói, vẫn luôn là không thể thiếu tổn. Có lẽ cô kỵ quá một tay cùng phó lãnh đạo quan hệ, nhưng là đương hắn thật ngã bệnh thời điểm, huyết thống thân tình lại chiến thắng huyết thảy Hoàng thái tử thương với hội báo hoàn thành lúc sau cùng hắn hàn A Mã liên lạc cảm tình. hàn A Mã, kia một năm ngài thần trinh cắt nhĩ đan, cũng là nhi tử giang quốc. Không biết ngài đằng trước có bao nhiêu nguy hiểm, nhi tử có thể làm chính là bảo vệ tốt ra, lệnh ngài không có nỗi lo về sau. Trước mắt cũng là như thế, nhi tử còn vì thế giữ nhà, chờ ngài trở về nói một câu, làm tốt lắm. Nói liền khóc, Khang Hy có vẻ có chút vẩn đục đôi mắt cũng chảy ra nước mắt. Giáng Quốc, Hoàng Thái Tử là cái thuần thủ công. Nhưng là hiện tình huống so trước muốn không song không ít, thiên thai không ngừng, còn có nháo sự, rất là làm người hao tổn tinh thần. Lại có, cần thiết đau chạm đây dối xử lý rất một ít gấp gáp vấn đề. Điều thứ nhất là phái người thông chi mông cổ chư bộ, Hoàng đế thân thể không tốt lắm, các người đi về trước đi, đại gia đổi ngày lại tụ, ngày cái khác thông chi. Lại truyền lệnh gà thấp mông cổ chư công chúa. Nguyện ý trở về có thể trở về hầu bệnh. Hoàng đế bị bệnh, công chúa đều nhích người về nhà mẹ đẻ. Ai lại không thức thời mà tỏ vẻ bất mãn vậy quáng gốc, đại gia đành phải ngoan ngoan trở về. Đánh đi lên báo cáo còn đặc biệt chân thành tha thiết, chúng ta trở về gấp bội tháp hương, cấp hoàng đế cầu phúc đi. Dẫn nhưng nhìn một đống không sai biệt lắm ý tứ sổ con, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhất nhất hồi phục, ý tứ cũng đều không sai biệt lắm, các ngươi có tâm. Đêm này một lượt sổ con chồng chất đến một bên. Dẫn Nhưng sách lên bút tới liền hạ lệnh cho cổ bắc khẩu đề đốc mã tiến lương, chú ý cảnh giới, để ngừa mông cổ nơi đó có người sấn loạn táo động. Cùng lúc đó, Dẫn Nhưng còn xuống tay xử lý một đám trong kinh không an phận phần tử. So thần giống nhau địch nhân còn đáng sợ là heo giống nhau đồng đội, so heo giống nhau đồng đội đáng sợ, là ngươi không biết khi nào, có một đầu heo một bên gặp rắc rối một bên tự xưng là ngươi đồng đội. Hoàng thái tử vì thế sầu trắng hai căn tóc, âm thầm hạ tàn nhẫn tay. Lấy hoàng đế bệnh chúng các ngươi còn có tâm tình liên hoan vì tử phạt không ít người. Cuối cùng ổn định tình thế. Ngu ngốc ra các ngươi, chú cha ta chết đâu đi. Tú nữ vấn đề, so với kể trên hai việc đều thứ yếu, liền phóng tới sau lại làm. Về cái này, giận nhưng cũng cùng thuộc ra thương nghị một hồi, thuộc ra nói, ta nhưng xem như trở đến ngươi những lời này. Mấy ngày trước đây xem ngươi vội, ta cũng không hảo để chuyện này nhi. Cái này cố nhiên không có tiền chiều như vậy quan trọng, càng kéo dài cũng là phiền thoái. Giận nhưng nói, nói cũng là Trong giọng nói rất là mỏi mệnh Thục ra trên tay phủ điều rước khăn mặt cho hắn lau mặt Hoàng Thái Hậu tổ mẫu vô tâm tư quảng Người khác đều không đủ tư cách nhi nói chuyện Người xem Cọ qua mặt, giận nhưng có chút tinh thần tiêu các nàng về trước ra chờ chỉ đi Chờ hắn A Mã Bình Phục lại nói Người định rồi chủ ý liền đi bẩm Hoàng Thái Hậu tổ mẫu Vẫn là từ nàng lão nhân ra hạ chỉ mới hảo Ta phía trước chỉ là thỉnh Hoàng Thái Hậu tổ mẫu chỉ Nghiêm lệnh trong cung không được tư nói Hàn A Mã bệnh tình, không được để lộ tin tức, chỉ sợ cũng lừa không được bao lâu. Chưa chừng tú nữ bên trong đã có người đã biết. Cùng với kêu các nàng trong cung đoán mò, không bằng thả ra đi. Ra cung trong lòng cũng bình tĩnh, kêu các nàng cha mẹ nhìn, miễn sinh sự tình. Còn có truyền ra đi kêu một phần đơn tử thục ra bắt tay khăn giao cho hỉ thước, ngồi vào giận nhưng bên người nhỏ giọng nhắc nhở. Còn có một phần truyền lưu cực quảng tiểu tự báo, mặt trên viết rất nhiều cô nương hôn phối tình huống, giận nhưng thân thể một thoi. Dựa trên người nàng, cũng nhỏ giọng nói, ta đã kêu mã tể mang theo lại bộ đi trình đốn, làm việc không cần, hiểu lầm tự ý. Thục ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. An khuya tới, ngươi dùng một chút ngủ tiếp. Tú nữ chuyện này liền tính tạm thời hạ màn. Nếu khang hi hảo, đó chính là hắn lao nhân ra lại quyết định, nếu hắn một bệnh không dậy nổi, tới rồi mùa đông còn không có hảo, vậy đại gia thương nghị hảo, làm hoàng thái hậu đồng dấu. giận nhưng lầm bẩm một tiếng, an điểm nhi đồ vật, ngã đầu liền ngủ. Bình thường hắn lượng công việc cũng không nhỏ, mấy ngày nay đặc biệt mệt, tâm mệt, cảm tình thượng mệt. Hoàng thái tử một cây ngọn đến hai đầu tiêu, thái tử phi cũng không thoải mái. Hoàng thái hậu mặc kệ chuyện này, cung phi nhóm trong lòng bất an thời điểm, nàng đến ra tới ổn định bãi, lại không thể quá mức sinh động. Thúc huệ nơi đó, nàng không qua yên tâm, thỉnh thoảng phái Hồng tụ đi thăm một chút, các ngươi đều còn trẻ, trong nhà không có gì nhiều năm lão nhân, thập ngũ a ca còn muốn hầu bệnh cũng bất chấp trong nhà. Hồng tụ theo ta ngần ấy năm, còn tính ổn thỏa. Ngươi có chuyện gì nhi? Tống cổ nàng tới cùng ta nói một tiếng nhi. Hồng tụ ngày hôm sau tới hội báo, chủ tử, ngài lại không cần lo lắng tứ cô nương. Mười lăm gia trong lòng táo, nàng liền tống cổ mười lăm gia tính thất trai giới, vì vạn tuế gia tụng kinh cầu phúc. Thuộc gia, nhà đầu này luyện ra, trừ bỏ thuộc huệ, còn có chính là đồng phi. Thuộc gia vì giận nhưng mang ra lời nói đi, Long khoa đa ngẫu nghịch mẫu thân, đã là phạt, phi mẫu không cần quan tâm. Chỉ là, đừng lại ra cái gì nhiễu loạn. Chuyện tới hiện giờ, Đồng Phi cũng chỉ có thể nhận. nàng cũng từng tống cổ người ra cung, tới rồi đồng phủ, nhìn thấy Đồng Quốc Duy. Đồng Quốc Duy còn có chút bản lĩnh, hồi nói trong nhà sự tình đã liệu lý đến không sai biệt lắm, lòng khoa đa lại sẽ không nhảy nhót, làm trong cung chính mình cẩn thận, nói chuyện cũng muốn chú ý đúng mực. Kỳ thật Đồng Quốc Duy muốn chết tâm đều có, đem hoàng đế khí thành như vậy, đơn thuần cứu cứu xem cháu ngoại, cũng là không mặt mũi gặp người. Nhưng hắn không thể đảo, hắn còn phải chống. Đến vượt qua này đạo cửa ải khó khăn mới được. Nếu Khang Hy có bất chấp gì, Đồng Quốc Duy đành phải chém Long Khoa Đa, chính mình lại đi cấp Khang Hy đền mạng. Khẽ cắn môi, Đồng Quốc Duy ra tăng gian dạy con cháu, đều thành thật một chút đi. Ai ngờ đến lúc này, lại ra một sự kiện nhi, Đồng Quốc Duy tức giận đến suýt nữa chém người. Nói tứ nhi bị trở lại bổn ra, kỳ thật chính là trả về bổ chủ. Long Khoa Đa Nhạc Phụ đã chết, hiện đương ra là hắn đại cứu tử, hậu viện nhi sự tình lại là về mẹ kế Quảng. Tứ Nhi ban đầu ra thời điểm, cũng là cái phong cảnh nhân vật, đến lao ra thích, tự nhiên chiêu thái thái không mừng. Thiên lại có lao ra chống lưng, đem thái thái nghẹn đến không thở nổi. Hiện hảo, tình địch đã trở lại. Phải nói, trên đời ngoan độc như Tứ Nhi còn không phải nhiều như vậy. Nàng nhiều lắm bị lột tươi sáng quần áo, rút trên đầu châm thoa, tống cổ đi gánh nước giặt quần áo làm việc nặng, không hoàn thành nhiệm vụ không được ăn cơm. Khu khu, này hộ nhân gia năm đó cũng là phong cảnh quá, bất quá hiện có điểm suy tàn đang cần người làm việc. Tin đồn nhảm nhí không thể thiếu, nàng cư nhiên đều khiêng xuống dưới. Nhẫn tâm người đều có tín niệm có thể kiên trì, huống chi tứ nhi còn có vướng bận, Ngọc trụ. Bị bà quản gia tử cười nhạo nàng không trông cậy vào, "Phi phi, đại cô gia kêu thông gia láo thái gia đánh tự thân khó bảo toàn đâu, ngươi đừng làm ngươi xuân thu đại ngậm, còn nói hắn có thể tới đón ngươi đi." "Nha, ngươi đứa con này, ngày mai liền phải lên đường lạc." "Nô, no, đại phụ lưu đảy." Các ngươi hưởng như vậy nhiều năm phút cũng nên báo đáp báo đáp nhân gia không phải tứ nhi liền đỏ mắt không nghĩ tới ngọc trụ thật bị lưu đày nàng cho rằng đồng gia có thể giữ được cái này tôn tử càng nghĩ càng cấp nửa đêm cư nhiên làm nàng phát huy tiềm năng chạy ra tới hoa chân tưởng tử phía dưới chờ tới rồi lửng đông đi xem nhi tử đồng gia trước phía sau cửa môn cửa hông vài cái môn tứ nhi lại biết ngọc trụ sẽ không từ đại môn ra tới nhiều lắm là cửa sau chạy đến nơi đó chờ xem nhi tử lúc này chủ nhân gia còn không biết nàng chạy ra tới Đồng Quốc Duy lại là đặc biệt phái người bồi Ngọc Trụ lên đường, không thích về không thích, kia cũng là tôn tử, hơn nữa, còn muốn phòng ngừa hắn chạy trốn không phải. Ngọc Trụ vừa ra tới, Tứ Nhi liền phát đi lên, đồng gia hạ nhân nhiều, vội vàng ngăn cản, lại đăng báo cấp Đồng Quốc Duy. Đồng Quốc Duy thật là muốn chọc giận điên rồi, người đem Tứ Nhi lấp kín miệng, bó ba bó ba ném tới một chiếc không chớp mắt trong xe ngựa, trọng ném trở về. Tứ Nhi trong xe ngựa, nghe Ngọc Trụ bên ngoài khóc kêu kêu mâu thân, tâm đều nát. Lại tưởng Long Khoa đa dùng cái gì khó giữ được Ngọc Trụ. Đồng Quốc Duy làm sao quản này đó đâu. Trở về khí không thuận, lại đem Long Khoa đa cấp mắng một hồi, nhạc hương trụ dẫn ra pháp trưởng. mang xong, Đồng Quốc Duy lại thở dài, chỉ hy vọng Khang Hy có thể hảo, bằng không lúc này thật là đâm thùng tiên. Hoàng đế bệnh tình không có tiến triển, lại nghe tới rồi Thái tử Giám Quốc tin tức. Đồng Quốc Duy trên đầu đánh cái lôi, cứng đở. Còn không có hồi quá vị như tới, trong cung lại hạ đạt thông chi. Mệnh tham tuyển tù nữ về nhà đợi mệnh, người nhà đi tiếp. Đoan nghi cung, hôm nay nhân số không ít, Thái tử Phi, 15 Phúc Tấn, dù Vương Phúc Tấn đều tới rồi, lại có hai cái chất nữ nhi, Phú Đạt Lễ Chi Nữ Hân Bình, Khánh Đức Chi Nữ Hân An, đều là 13 tuổi, cũng là bị tiêu tới. Hân Bình so Hân An trường 1 tháng, có vẻ ổn trọng chút. Hai người nhất thức nộn sắc sơn sám, trên đầu hoa nhung, hai ba căn ngọc trầm, đảo cũng dễ coi. Thế so lên, nhưng thật ra Hân An thân thiết chút, Hân Bình điện hình thuộc nữ chính thê bộ dáng lại một cái yêu cầu hát hóa người a Thục gia nói mấy ngày liền trong cung không có phương tiện các ngươi quá đến còn hảo thân bình tiểu tâm mà đáp trong cung hết thể đều hảo thuộc di cười nói các ngươi nơi này còn rất quỷ. nhân lúc còn sớm đem tiểu tâm tư đều thu hồi tới bãi thái tử phi trước mặt này đó không thể thực hiện được thuộc huệ cũng nói đều là người trong nhà tỷ tỷ luôn luôn quan tâm các ngươi các nàng hai cái so chất nữ đại không vài tuổi đảo rất là quen thuộc Lời nói gian cũng hiển hòa đến nhiều, rất nhiều lời nói đều nói được. thuộc hệ nói được trắng ra chút, cô cô nhóm như thế nào sẽ không vì các ngươi suy nghĩ. Hiện xem này tình hình nhi, minh bạch bãi. Ta nguyên cũng không lớn minh bạch, hiện. Ngươi hiện vẫn là không lớn minh bạch thuộc ra hoành nàng liếc mắt một cái, trở về cấp trong nhà mang cái hảo, cùng trong nhà nói, vô dục tắc cương, hành đến chính mới có thể chạm đến ổn không tao thai họa bất ngờ. Các ngươi tiền đồ, lòng ta hiểu rõ nhi đâu. Hai người đứng dậy nghe vấn. Thục ra lại đối thuộc Huệ nói, chuyện này, vốn chính là hạn A mã cản cường độc đoán, hắn lao nhân ra đều có ý tưởng. Thục Huệ lê lưới, bị Thục Di cách không điểm hai điểm. Hân Bình Hân An Nguyên cũng có chút ủy khuất, hảo hảo tiểu cô nương, giáo dưỡng cũng không thể so người khác kém, lớn lên cũng không xấu, như thế nào đã bị nhà mình cô cô cấp chặt bỏ mã đâu. Đây là đối với các nàng phủ định A các nàng cũng không nhất định phải tranh cái Thái Tôn Phi, chỉ là quá trình quá nghẹn quất, có loại tao ngộ tấm màn đen ảo giác, kia vẫn là thân cô cô đâu. Thẳng đến hai người được đến Đông Cung đưa tin, nghiêm lệnh không được đi theo tin đồn ôn, đối đồng gia nữ hải tử còn muốn như nhau vang tích. Lại kết hợp một ít lời đồn đãi, mới biết được nơi này vấn đề rất lớn. May mắn ngay từ đầu đã bị hái được ra tới, và không còn không biết muốn chung nhiều ít súng đạn phi pháp đâu. Thái tử phi đem chất nữ sách ra chờ tuyển danh sách lúc sau, mọi người đối với các nàng thái độ chính là thân thiện thật sự. Trước kia trong lòng không tự, có loại bị đáng thương cảm giác. Hiện cảm thấy thật sự là quá tốt. Cô chất mấy người nói được phá lệ cao hứng, bên ngoài lại có một tiểu thái giám cuốn quýt chạy tiến vào, "Chủ tử, tới đón tú nữ xe đều tê thần võ trước cửa, mỗi người đi phía trước tranh, đổ lộ, còn cho nhau va chạm, đâm hỏng rồi mấy chiếc xe, hộ quân đàn áp không được, đều phải đánh nhau rồi." Hoàng thái hậu chủ tử kêu ngài quyết định, "Quý phi đâu?" Quý phi cũng là nói như vậy, như vậy nhi không hảo lại đi làm phiền đằng trước đàn ông. Gọi bọn hắn xếp hàng, dựa theo bát kỳ thứ tự tới. Tương Hoàng, Chính Hoàng, Chính Bạch, Chính Hồng, Tương Bạch, Tương Hồng, Chính Lam, Tương Lam, Mãn, Mông, Hán, ai đều không được loạn. Người đi nhìn, đem loạn sông về phía trước trước tiên nhớ kỹ. Thục ra nghĩ nghĩ, nhiều mang lên người, mở cửa liền ra bên ngoài hướng, nhất định phải chấn trụ trường hợp, lại tìm thanh âm đại thái giám, đem vừa rồi lời nói chuyển xuống đi. Tống cổ người đi phía trước đầu báo một tiếng nhi. Các ngươi hai cái, cũng thu thập một chút. Chúng ta kỳ phân rưỡi trước lại làm ngô minh lý mang theo hai cái tiểu thái giám hộ tống chất nữ nhi ra cùng, tính, ta hướng Ninh Thọ Cung đi một hồi, một đạo đi. Đồng phi chính Ninh Thọ Cung, thuộc ra khẩn cấp chỉ huy, gom đủ 40 cái thái giám, với thần võ ngoài cửa liệt bốn liệt, chỉnh tề ra tới. Khi thế tương đối đủ, hấp dẫn đại gia lực chú ý, trường hợp an tĩnh xuống dưới. Ninh Thọ Cung tổng quản thái giám cùng triệu quốc sĩ hai người nhân cơ hội tuyên bố quy định. Cái này quy định có nhưng chấp hành tính. Nhưng là tàn nhẫn còn với quên hạ tên, đây là hắc lịch sử, còn bị chụp hình bảo tồn, là sẽ vẫn luôn phiên không được thân, đại gia thành thật. Tiếp người xe tiếp kỳ phân lập, bên trong tú nữ cũng thế, sau đó niệm một cái cái nào kỳ ai ai chi nữ mộ mộ thị, liền ra tới một cái, tiếp đi. Trước sau đều không cần một phút. Thực, tú nữ nhóm liền ra xong rồi, thục ra lại hồi ninh thọ cung thời điểm, thời gian mới qua một cái tới giờ. Đồng phi cười nói, vẫn là đến người tới làm. Thục ra khiêm tốn hai câu. Thầm nghĩ, bên ngoài nam nhân không đều nói thứ tự sao. Con bài đến quá cẩn thận, tới rồi tú nữ nơi này như thế nào liền loạn thành một nồi cháo. Hoàng Thái Hậu nói, nhưng xem như hiểu rõ một sự kiện nhi ta đi bổ tắt nơi đó thượng chú hương. Theo thời gian chuyển rời, nàng hiện bình tĩnh rất nhiều, khóc đến thiếu, nhưng thật ra không ngừng tụng kinh. Thục ra cùng đồng phi nhìn nhau, đi theo nàng một đạo đi. Rửa tay, châm hương, cắm đến lư hương, trở về lại bái nhất bái. Hoàng Thái Hậu mới vừa đứng dậy. Lại có tin tức tới, ly đến gần công chúa, ngày mai để kinh. Thấn Giang chịu đến ta nội thương. Từ xã hội học đi lên nói, nam nữ dân cư tỷ lệ 1516, một mới là thỏa đáng, nhiều thiếu đều dễ dàng dẫn phát xã hội vấn đề. Còn tôn văn học từ phương diện này tới xem, Khang Hy ra đều là phá hư xã hội yên ổn bất lương phân tử, nhà bọn họ nhi tử số lượng tuyệt đại đa số thời điểm so nữ nhi muốn nhiều. Khang Hy chính mình chính là cái điển hình ví dụ. Cho đến ngày nay, Khang Hy tồn tại nhi tử bài tự tới rồi 20, tồn tại xuống dưới 15 cái trở lên, kết hôn sinh con cũng có mười mấy. Cùng này tương đối, là Khang Hy triều công chúa đáng thương số lượng, có công chúa phong hào mới bài tới rồi 10, là hoàng tử một nửa. Này 10 cái bên trong sống đến xuất giá chỉ có 8, tính thượng ôm tới thưởng nình quê nữ, cũng mới 9 Này 9 người, tới rồi hiện có thể đến thăm lão phụ thân, chỉ còn lại có kẻ hèn bốn người. Thất công chúa chưa gả mà chết, ngũ công chúa mấy năm trước cũng qua đời. Năm trước tháng 6 bắt công chúa chết vào chẳng lẽ, 12 tháng thập công chúa chết bệnh. Khang hy ra cô nãi nãi, bốn dư lại đại công chúa, nhị công chúa, tứ công chúa cùng cửu công chúa. Bốn vị công chúa kinh đô có dinh thự, cũng không dùng trong cung nhiều chuẩn bị chút cái gì, ngạnh muốn nói chuẩn bị, cũng chính là chuẩn bị một chút các nàng vào cung tới hầu bệnh khi đặt chân địa phương mà thôi. Vào cung, tới trước hoàng thái hậu nơi này thỉnh an. Các công chúa đến ninh thọ cung thời điểm, trong cung đã đều biết tin tức. Cung phi cùng thái tử phi là nhất định phải xuất hiện, phúc tấn nhóm cũng tụ không ít. Gặp mặt, lẫn nhau một đốn ôm đầu khóc giống. Giờ khác này, trong phòng này người tuyệt đối là thật khóc. Chúng do cái này chứng bệnh phía trước đã nói qua, là cái phi thường hư bệnh, hoặc là chết, hoặc là tàn, chẳng những thân tàn còn sẽ khiến cho não tàn, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Người nói, nếu là hoàng đế thật ra điểm nhi ngoài ý muốn, này mãn trong phòng nữ nhân cũng liền hai người còn có thể bảo trì vốn có chất lượng sinh hoạt hơn nữa còn có điều đề cao, hoàng thái hậu, thái tử phi. Những người khác liền qua khí, cung phi có hay không danh hào đều đến quan đến Ninh thọ cùng sinh hoạt, xét thấy Khang Hy hoàng hậu không một cái còn sống, không ai dẫn đầu nhi buôn tử Ninh cung trụ đi, các nàng đành phải đi theo hoàng thái hậu một khối ở, nhân sinh liền dư lại tụng kinh niệm Phật, liền con cháu cũng không thấy vài lần. Các công chúa đâu, nói là thái tử tỉ muội, lại không một cái là cùng mẫu sở ra. Thân tra thời điểm Tưởng ngươi, tuần du tái ngoại đi ngươi nơi đó trụ một trụ, đau lòng ngươi, cho ngươi phải bác sĩ đưa ấm áp, ngươi cũng cảm thụ được đến đến từ thân nhân quan tâm. Thay đổi cá nhân, vẫn là ngày thường không thế nào thuộc một người, sẽ không ngược đãi ngươi, cũng không như vậy tự, cảm tình chính là có chuyện như vậy nhi. Phúc tấn nhóm nhật tử cũng không tốt lắm quá, hoàng tử cùng hoàng đệ khác biệt vẫn là rất đại, không nói tâm lý xa gần loại này mềm điều kiện, từ phần cứng thượng xem cũng kém rất nhiều, hoàng tử đãi ngộ đối chiếu thân vương tới, hoàng đệ sao? Xem ngươi là cái gì tức vị, bọn họ phúc tấn cũng là đạo lý này. Trước mắt hoàng tử còn không có một cái đến thân vương hàng đâu. Nhưng hoàng thái hậu cùng thái tử phi liền dễ chịu sao. Đáp án là phủ định. Hoàng thái hậu khóc đến là thảm, nàng tâm thật, với đãi ngộ điều kiện nghị đến thiếu, liền nghĩ này vài thập niên tới khang hy đối nàng đủ loại hiếu thuận. Không phải thân nhi tử lại như thế nào. Thiên hạ thân sinh nhi tử lại có mấy cái có thể làm được khang hy như vậy kính trọng mẹ cả đâu. Phát ra từ nội tâm thương cảm. Vốn đã bình tĩnh tâm, lại bởi vì ngoại gả cháu gái Nhi đã đến lại đau nhức lên. Lao Thái Thái như thiên hạ mẫu thân giống nhau, vì Nhi tử khóc cái trời đất tối sầm. Hoàng Thái Hậu liền thay đổi ba điều khăn tay, khóc đến bắt đầu run. Một phòng nữ nhân vội vàng tới khuyên giải, lão Tổ Tông, Hoàng Thượng, Han A Mã tất sẽ không ngại. Ngài lại khóc hỏng rồi, chúng ta tội lỗi liền lớn, chúng nữ sợ tới mức trước dừng lại nước mắt, không dám lại dẫn Lao Thái Thái khóc giống. Thục ra tâm lý liền rất vi diệu Khang Hy nếu là liền như vậy giá hạc Tây đi, Đông Cung không thể nghi ngờ là đại được lợi người. Nàng nơm nớp lo sợ mười mấy năm, lo lắng vô quá mức Khang Hy ngày nào đó xem Đông Cung không vừa mắt tới cái một phế, nhị phế. Nhưng sự tình thật muốn tới rồi lông mi trước, nàng lại chần chờ. Còn Tôn Văn Học, Khang Hy lâm triều 61 năm, đây là nhân dân giáo dục nhà xuất bản xuất bản lịch sử sách giáo khoa thượng giấy trắng mực đen ấn, hắn còn có mười mấy năm hào sống. Thục ra như vậy nhắc nhở chính mình, đảo còn ổn được. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, Khang Hy vẫn luôn không tốt, nàng trong lòng không khỏi đánh lên tiểu cổ, này như thế nào còn không hào đâu. Chúng do chứng bệnh nàng cũng biết, trừ phi Khang Hy bị khai bàn tay vàng, bằng không. Giữ nhiều lành ít. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, lao gia tử là thuộc về thường xuyên bị ông trời hố kia một đám người tương đối xông ra một cái. Thục ra lo âu, không thể nào. Con bướm cái gì, trình độ này cũng quá lớn điểm nhi. Dẫn nhưng đến nay không ra quá cái gì đại sai. Kia còn có thể nói là bởi vì nàng cùng hắn ở chung lâu ngày, giận nhưng bản thân tố chất kỳ thật cũng không xấu, thuộc ra chỉ là thuận lợi đẩy một phen mà thôi. Nhưng Khang Hy, này liền quá huyền. Bằng lương tâm nói, Khang Hy đối đông cung thật thực không tồi, nóng trông nhà mình trượng phu thượng vị, đây là biến tướng tưởng hắn đi gặp tổ tông, thật là quá không lương tâm. Cùng hoàng thái tử giống nhau, thái tử phi trong lòng cũng dày vò, chỉ là nàng cùng Khang Hy ở chung đến thiếu, khổ sở trình độ không bằng giận nhưng mà thôi. Có người. Tồn tại ngươi cảm thấy hắn giống một bức tượng, chắn ngươi trước mặt, trước mắt, nhưng hắn nếu không thấy, ngươi lại nên cảm thấy lãnh. Thục ra trong lòng khó an, tổng cảm thấy yêu cầu lại nhìn một cái khang hy tình huống mới có thể an tâm. Đến nôi đến tuột cùng là nhìn đến hắn đã chết mới có thể an tâm, vẫn là nhìn đến hắn tồn tại mới có thể an tâm, nàng chính mình cũng nói không rõ. Nắm nắm trong tay khăn, thục ra đối hoàng thái hậu nói, lão tổ tông, các công chúa là tới thăm Hàn A Mã, chính là cản thành cung nơi đó khủng có ngoại thần. Có phải hay không trước tống cổ người đi nói một tiếng nhi, tiêu nên tránh đều tránh một chút? Lại có, phi mầu nhóm cũng ngại với quy củ không thể lúc nào cũng hướng càn thành cung đi, đều quan tâm đâu. Chúng ta chị em dâu cũng nên lại đi thỉnh an hầu bệnh. Hoàng Thái Hậu khóc đến quá mức, lúc này thân thể còn run nhẹ nhẹ, đánh một cái cách nhi, ta và các ngươi cùng đi. a, dọa chết người, ngài lao nhân ra cái này trạng thái đi. Nhưng Hoàng Thái Hậu chính là nhận chuẩn lý nhi. Một cái không chủ kiến người một khi lấy định rồi Chủ ý là phi thường đáng sợ Mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải yên nàng Con hảo, lão thái thái đủ cấp bậc Là bị người nâng đi Không cần chính mình thái dương trong đất lên đường Càn thanh cung, hiện trực ban là hoàng đán Giận chỉ, giận hữu, giận trinh bốn người Chính thay phiên cùng Khang Hy nói chuyện Ý đồ làm lao ra tử nói một câu Đều tờ giờ ổn muốn chết Cho chấm câm miệng Không có kết quả Ninh thọ cung lại người tới nói hoàng thái hậu muốn huề toàn thể nữ quyến đi xem hoàng đế, nam nhân đều tránh ra. hoàng đán hỏi trước, trừ ra hoàng thái hậu, quý phi các nàng đều tới sao? bốn vị công chúa toàn tới rồi. phúc tấn tới đều có ai? ninh thọ cung thái giám đáp rằng, hoàng thái hậu chủ tử, các cung chủ tử đều tới. đại công chúa, nhị công chúa, tứ công chúa, cửu công chúa cũng đến, kinh phúc tấn cũng đều tới. hoàng đán xử chính mình thái giám đi nói cho giận nhưng, hoàng thái hậu mang theo nương tử quân diễn đến, lại đối giận chỉ nói. Tam thúc, lần này tử ít nói cũng đến có hai ba mươi khẩu tử người, như Hoàng Thái Hậu như vậy lại cần có người tùy thân hầu hạ, các nàng mang đến tất lấy hầu gái chiếm đa số. Nơi này địa phương lại đại, cũng chạm không khai, đến đem bên kia nhi lại đằng một gian nhà ở ra tới làm nuôi bước. Dẫn chỉ số học còn không xấu, là lý lẽ này, còn có kêu trả phòng chờ chỗ cũng muốn dự bị. Dẫn hưu ngó trái ngó phải, phát hiện không phải mở miệng thời điểm chủ động xin ra trận, nơi đó ta đi xem. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu yêu thích ta còn có biết nói một chút. Dận chỉ nói, ngươi đi bãi. Dận trinh nói, còn có, Càn thanh cung tuy là cung vua, lại là tan triều sau lý chính địa phương. Đừng không nói, đương Chỉ thị vệ đại thần đảo còn có mấy người, cần cứ gọi bọn hắn lảng tránh mới hảo. Dận chỉ nghĩ nghĩ, nhìn xem cháu trai, Thái Tôn xem đâu. Vậy làm phiền mười bốn thúc. Dận chỉ lại lên tiếng, ngươi nhanh nhẹn chút nhì, sự thiệp hạn A Mã, lao tổ tông nói phong chính là vũ, này sẽ tới cũng không hiếm lạ sau hoàng đán thỉnh giận chỉ hướng đi giận nhưng giải thích một chút án bài chất nhi nơi này chờ lao tổ tông nàng lao nhân ra tới tổng phải có người bẩm một bẩm mã pháp tình hình gần đây a mã nơi đó liền làm phiền tam thúc đi nói một tiếng nay đảo không phải hoàng đán tưởng xa lánh ba vị thúc thúc mà là này ba vị yêu cầu lãng tránh nữ quyến hoàng thái hậu tới tổng phải có cái tiếp đái người hán tuổi tác cũng tương đối tiểu tương so dưới nam nữ đại phòng phương diện cũng dễ dàng được đến quyền được miễn lập tức mỗi người lãnh giống nhau việc phân công nhau hành sự nương tử quân thực giết đến hoàng thái hậu cung phi công chúa dựa trước phúc tấn nhóm thỉnh an lúc sau liền từ thái tử phi đi đầu thối lui đến ra ngoài hoàng thái hậu trực tiếp ngồi xuống hoàng đế mép giường lôi kéo khang hi tay lại nhải, hoàng đế bọn nha đầu tới xem ngươi muốn chạy nhanh hảo lên a nói được phòng trong mọi người lặng lẽ gật lệ trừ bỏ biểu hiện bi thương ở ngoài tứ công chúa tương đối biu hán một chút liền hỏi một chút chạy chữa tình huống hoàng đán nói tùy thời đến sớm Đảo không chậm trễ, thái y đi ở viện nơi đó muốn dùng châm, chính châm trước. Châm cứu là trung y đi ở một đại đặc sắc, nhưng là đối với bác sĩ kỹ thuật yêu cầu cũng tương đối cao. Còn nữa lại là chất hoàng đế, phá lệ mẫn càng chút, cần thiết cẩn thận. tứ công chúa thở dài một tiếng, lại mới vừa quyết quyết đoán, cũng lương lự, một đống nữ nhân hai mặt nhìn nhau. quá trăng người này, ai cũng không dám dễ dàng hạ mệnh lệnh, sợ ra một chút sai lầm. lại ngây người một lát, bởi vì khang hi vô pháp cùng các nàng hô động, nương tử quân lui lại. Hoàng Thái tử thực đau đầu, năm nay triều đình phá sự so năm rồi còn nhiều chút. Trước có Giang Tô bố chính sử mượn đỡ kho bạc án, hiện còn kém 16 vạn lượng, đang định cưỡng chế nộp của phi pháp. Lại có, Trực Lệ, Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông trở chỗ châu chấu tự năm trước liền có châu chấu vì hoạn, năm nay cũng phục như thế, nhu cầu cấp bách bác giết. Còn có, trong quân đội ăn không hướng sự tình. Mọi người đều tập mãi thành thói quen, đây là thái độ bình thường, từ triệu thân kiều vạch trần việc này tới nay. Triều đình mới phát hiện lĩnh tiền không có điểm đại, cái gọi là không hướng là chỉ bịa đặt cá nhân danh, mạo lanh thuế ruộng. Trương Tam Lý tứ vương nhị mặt rỗ, chỉ là tồn tại không gian hai chiều, phát bọn họ tiền lương triều đình, hoàng đế không thể lần lượt từng cái đối với tên nhận người, bọn họ cũng nhớ bất quá tới thế giới thật các quân quan liền nhưng đánh vỡ thứ nguyên tưởng, dùng này đó thế giới giả tưởng tên đi thế giới thật lãnh thượng mấy chục hơn trăm người tiền lương cũng là phát một bút tiểu tài. Chính là Trương tam Lý Tứ nhóm chính mình đánh không phá lần này nguyên tưởng, chờ đã có chiến sự thời điểm phía trên điểm danh, nơi nào đó mấy ngàn người đi diệt vị. Trương tam không tồn. Mấy ngàn người khấu trừ Trương tam chờ, nếu 3.000 thừa 2008, kia này trượng còn có thể đánh, nếu là nhân số thiếu một nửa nhi, quả thực chính là hố cha. Hiện nay số lượng đã có từ 2008 hướng 1.000 năm rào bước tiến lên thừa cơ, hoàng thái tử có thể không nóng này sao. hắn đào bạc dưỡng tay đấm, kết quả làm coi tiền như rác tiền tiêu, chờ phải dùng đến bạo lực máy móc thời điểm, phát hiện máy móc thiếu linh kiện nhi chuyển bất động. đây là mưu sát. từ khi nào bắt đầu cái này quốc gia lạn thành cái dạng này, khẩn cấp hạ lệnh, lệnh cương chế vo quan nhóm muốn tỉnh lại, chạy nhanh đem nhà mình tờ tờ sát một sát. còn có đều phát động lên, đi bắt chảo châu chấu, nạn châu chấu so thủy hai, nạn hạn hán đối nhân tâm lý ảnh hưởng đều phải đại chút. bố trí xong rồi này đó, mấy ngày liền tới khẩn trương tâm tình mới được đến giảm bớt, đang muốn nghỉ ngơi đâu. Hoàng Thái hậu nơi đó truyền lời, thỉnh Hoàng Thái tử lại đây Ninh Thọ cung thương nghị thương nghị sự tình. Lão Thái thái chủ động tìm hắn thương nghị sự tình. Dận nhưng đầy bụng hồ nghi, vẫn là hướng Ninh Thọ cung đi một chuyến. Tới rồi Ninh Thọ cung không khỏi lắc bắp kinh hãi, hắn tức phụ nhi, hắn bọn tỷ muội đều, đây là cái gì chẳng thế? Các công chúa vẫn là phải cho Thái tử chào hỏi, Thục gia cũng cùng đứng dậy, nàng đảo không cần hành cái gì đại lễ, cùng giận nhưng trao đổi cái ánh mắt, giận nhưng rõ ràng mà nhìn đến. Thục ra ánh mắt vinh hiến công chúa trên người nhiều dừng lại một trận nhi. Miễn cưỡng cười một cái, đều lúc này, chúng ta liền trước đêm này đó nghi thức xã giao đều buông đi. Lại hỏi Hoàng Thái Hậu chuyện gì? Hoàng Thái Hậu nói, ta suy nghĩ, tú nữ nhóm đều như vậy trong nhà chờ cũng không phải chuyện này nhi. Đến đem các nàng nơi đi trước định rồi xuống dưới mới hảo yên ổn nhân tâm. Nay bằng không nột, mấy chục gia đình người đều đoán tới đoán đi, cũng không yên phận. Lao tổ tông trong lòng có chủ ý. giận nhưng tiểu tâm hỏi. Hoàng Thái Hậu gật đầu một cái, đúng vậy. Ngài ý tứ là, yếu điểm nguyên ương phổ. Ngài nhưng đừng sang bậy a, hắn A mã, ngài tốt hơn đứng lên đi, nhân loại đã không thể ngăn cản cái này lao thái thái. Ngươi tới đem chuyện này làm. Ca, không phải ngài có chủ ý sao? Hoàng Thái tử mấy ngày liền tới thể sắc và tinh thần đều mệt, đã theo không kịp Hoàng Thái Hậu ý nghĩ. Ta chủ ý chính là kêu ngươi tới đem chuyện này nhi cấp làm A. Thiệt tình cho nàng quỳ, này như thế nào khiến cho. Nên là hạn á mã quyết định, lao thái thái như thế nào nghĩ đến này vừa ra? Tất có người giáo a Thật đúng là không có người giáo, bất quá là các nữ nhân tụ cùng nhau nói chuyện. Có nữ nhân địa phương liền có bắt quái, có nữ nhân bắt quái địa phương liền có bao lâu. Từ Khang Hy Bệnh Tình nói đến công chúa Điêu Tàn, Thái Tử Phi đi ra ngoài là mang theo con dâu, cách căn tháp na mẹ đẻ tam công chúa năm nay 3 tháng qua đời, đang bị bắt quái chi liệt, mọi người tất nhiên là lại là một phen thuần thức. Dị kiêm nhà chồng cô mẫu nhóm cùng kêu lên an ủi cách căn tháp nà, ngươi muốn lại khổ sở, không phải kêu nàng đi cũng không được căn sao. Nhìn đến ngươi có như vậy quy túc, ngươi ngạch nương đi được cũng yên tâm chút. Ngươi nhìn xem ngươi bà bà, đối với ngươi là cỡ nào hảo, đại nữ nhi cũng bất quá như thế. Hảo hảo an tâm sinh hoạt. Hoàng thái hậu linh quang chợt lóe, liền hỏi Vinh Hiến công chúa, nhà các ngươi nha đầu là năm nay đại chọn đi. Cũng không phải là, hoàng thái hậu trước mặt lung lay đã lâu, lão thái thái tưởng tượng liền nghĩ tới nhưng đến cho nàng cái hảo quy túc Vinh Hiến công chúa thứ nhất lấy hỉ, thứ nhất lấy đổ, thì là nữ nhi có lao thái thái che chở, sẽ không có hại, đổ là vừa rồi nói cách căn tháp na gả đến hảo, mẫu thân bị chết tâm an, Hoàng Thái Hậu liền cùng nàng bảo đảm phải cho nàng nữ nhân chỉ hảo nhân ra, cái này. Hoàng Thái Hậu như cũ giết người với vô hình. Vinh Hiến công chúa lại không dám đồng ý chuyện này nhi, kêu nha đầu liền kêu nàng từ tử thì đã sao. Nhưng thật ra bên ngoài như vậy nhiều trong nhà mới là trong tiềm thức còn vì Khang Hy lo lắng, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, chúng gió này tật xấu, vô pháp khỏi hẳn Lại mong đợi Khang Hy có thể hảo qua tới. Hai loại ý tưởng là mâu thuẫn, vinh hiến công chúa cũng mâu thuẫn thượng. Vừa không tưởng thân cha đi tìm chết, cảm thấy hắn có thể định đến lại đây, đã sợ Khang Hy có cái vận nhất, nữ nhi có bảo đảm, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Vẫn luôn có điểm ngốc Hoàng Thái Hậu, cũng có quan hệ với chúng gió thương thức. Lây động một hồi, vì thế liền có trước mắt một màn này. sôi nổi hôn loạn chưa cái quan. Hoàng Thái Hậu đề nghị cũng coi như là đang lúc hợp lý, lại làm giận nhưng khó khăn. Tiên triêu sự tình cần thiết làm, bộ máy quốc gia cần thiết đến bận chuyển, cái này còn hảo thuyết nói một chút. Nếu liền chỉ hôn sự tình đều cấp làm, này tay không khỏi cũng rôi đến quá dài, phảng phất Hoàng đế đã chết giống nhau. Nhưng là Hoàng Thái Hậu nói lại thực lý, đại chọn một chuyện tác động toàn bộ người bất kỳ quần thể thần kinh. Hoàng đế trên thực tế cũng là vì chuyện này bị khí đảo, không thu đôi không được. Chính là hắn không có danh chính nôn thuận quyền quyết định. Hậu cung cùng tiền triều bất đồng. Dẫn nhưng do dự hảo một trận nhi, tôn nhi luôn luôn mặc kệ chuyện này. Các nàng ai cùng ai ta còn phân không rõ đâu. Chuyện này nguyên là hạn A mã làm chủ. Hiện nếu muốn lập tức ra cái kết quả, cũng đến ngài quyết định. Ta liền quang phân rõ các nàng cha là ai. Hoàng thái hậu phản ứng một hồi lâu, mới nhớ tới Hoàng thái tử trước nay không thấy quá tú nữ. Đừng nói Hoàng thái tử. Trừ bỏ hoàng đế, liền lại không cái nào nam nhân xem qua tú nữ. Đây là quy định. Như vậy đại sự nhi, nàng liền không lấy quá chú ý, hoàng thái hổ khó khăn, nếu không chúng ta thường nghị làm. Dẫn nhưng lúc này trong lòng đã đem các loại ảnh hưởng cân nhắc một lần, lại đem trước mắt tình thế cấp phân tích một hồi. Hoàng đế một bệnh không dậy nổi, vẫn là như vậy ác trứng, còn dây dưa dây cả hảo lại không chịu hảo, chết lại không chịu chết, phi thường ảnh hưởng nhân tâm. Cái này tham quan ô lại xuất hiện lớp lớp thời đại. Dân Tâm đã bắt đầu tăng dã cái gì chu Tam Thái tử A đại sang năm Hào A Thỉnh Thịch mà ra bên ngoài bạo này đương lúc lại kéo tới kéo đi không đơn thuần chỉ là là bên ngoài dân nhân tâm tán người bắt kỳ lập trường cũng muốn dao động lúc này xác thật phải làm ra một chút sự tình tới nói cho đại gia còn có dẫn đầu người đều thành thần gốc chỉ là này thương lượng một chút chỉ hôn phối đối cái này chủ ý nghĩ như thế nào như thế nào là siêu mùi vị tận trời còn thương lượng vô luận tiền triều vẫn là hậu cung này đương lúc Không quan tâm sau lưng có bao nhiêu đánh giá, lại có bao nhiêu tiểu báo cáo gối đầu phòng. phong tới mặt bàn thượng phải biểu hiện ra nhất phái cản cương độc đoán tới. Thương nghị hai chữ là tuyệt không có thể nhắc tới mặt bàn lên đây, thương nghị tới thương nghị đi, mềm mại vô lực, nói do nói cho đại gia, hoàng thất héo, ngạnh không đứng dậy. Này không chiêu khi dễ sao. Dẫn nhưng quyết đoán mà phủ định hoàng thái Hậu về thương nghị đề nghị. Muốn bắt chủ ý, nhất định phải biểu hiện ra là mỗi một người một mình lấy. Vốn dĩ chuyện này. Nếu Hoàng Thái Hậu đáng tin cậy một chút, từ nàng hạ chỉ, danh chính ngôn thuận, phi thường hảo. Nếu chính mình có quyền quyết định, mệnh lệnh thượng viết cái phụng Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế chỉ, cũng đúng. Hiện muốn thương lượng làm, không được. Khang Hy còn nằm càn thanh cung, giận nhưng là lại sẽ không nhiều nhúng tay ôm chuyện này, gánh vác chính vụ, đó là trách nhiệm. nay chỉ hôm sao, tay liền rôi đến quá dài, không tốt, không tốt. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái tử đẩy một chán, một cái là thật gánh không đứng dậy. Một cái là chết sống không nghĩ gánh Hoàng Thái Hậu tả hữu vừa thấy Tưởng kéo mấy cái đồng mình tới Thái tử phi, ngươi nói Thục ra giờ khóc dở cười, lao tổ tông Chuyện này tuy nói là nam nữ hôn phối Lại cũng can hệ đến tiền triều rất nhiều người ra Há là chúng ta vãn bồi có thể làm được chủ giận nhưng theo nói Chính là lý lẽ này Liên lụy rất lớn đâu Hoàng Thái Hậu lại đối các công chúa Các ngươi cũng khuyên một khuyên Vinh hiến công chúa chính ai thán vận khí không tốt Khuê nữ hình cầu thượng Vốn là đủ xui xẻo, trước mắt lại bị bắt quái cấp xả đi vào, vạn nhất này thái tử cảm thấy là nàng xối rụ, thật là nhảy đến hoàng hà tẩy không rõ. Giận nhưng nhìn một cái cấp công chúa, yên lặng mà tưởng, tuyệt đối không thể ứng thừa xuống dưới. Một khi ứng thừa, vinh hiến khuê nữ phải chỉ cái hảo nơi đi. Hắn tuy không nghĩ khắc khe cháu ngoại gái nhi, lại cũng tưởng lấy ra chút ưu thiếu tới chiếu cố một chút người một nhà. Nếu là Khang Hy ra lệnh, hắn cũng liền nhận, làm chính hắn làm quyết định, đó là chính mình hướng hố nhảy mới không cần phạm cái này ngốc đâu. Lại có, Khang Hy trên thực tế đã có phương án suy tính, đại gia trong lòng biết rõ ràng, đó chính là hoàng đế buồn ý, không phải cái gì lời đồn đãi, thái tử đem người bắt vấn tội cũng chỉ là cái bổ cứu mà thôi. Đã có phương án suy tính, liền phải suy xét một chút cái này phương án suy tính muốn xử lý như thế nào. Vinh hiến công chúa đã nói chuyện, chúng ta là gả đi ra ngoài nữ nhi, như thế nào có thể quản nhà mẹ để sự tình đâu. Các công chúa sôi nổi tỏ thái độ, Chuyện này chúng ta không dính tay. Tứ công chúa còn thêm một câu, không bằng đi thỉnh hãn A mã ý chỉ. Hãn A mã hiện không thể nói câu dài, đem ý tứ nói ra, chuẩn cái nào, bắt cái nào luôn là có thể nhìn ra được tới. Đỡ phải các ngươi lại bước người tỏ thái độ. Ta hiện nhưng không khuê nữ chờ gả, thề sống chết muốn nhảy ra cái này hồ to. Hoàng thái hậu một phách bàn tay, chủ ý này hảo. Một đám nữ nhân bắt cóc hoàng thái tử lần nữa hướng càn thanh cung sắt đi. Giận nhưng nghe xong tứ công chúa lời nói. Muốn chết tâm đều có. Thỉnh cái bê chỉ A. Hoàng Thái Hậu liền không phải cái có thể chủ sự người. Điểm này hàn A mã lại rõ ràng bất quá Chuyện này sao còn muốn lạc ta trên người hào đi. Ta phải tưởng cái chiêu nhi. Một đường nghĩ kỹ rồi nếu Khang Hy đáp ứng rồi. Chính mình muốn như thế nào ứng đối. Đi đường mới nhẹ một chút. Lần này, càng thanh cung hầu bệnh người lại thay đổi một bát. Là Hoàng Tích. Giận chân. Giận kỳ. Giận đảo. Giận ô. Khang Hy đã có thể bị nâng dậy tới ngồi. Hoàng Thái Hậu rất là vui mừng, Hoàng đế hảo chút sao. Khang Hy chậm rãi gật gật đầu, Hoàng Thái Hậu đại hỉ, như thế rất tốt, ta liền an tâm. Dẫn nhưng cũng thư một ngụm trường khí, không cần làm vi phạm bản tâm sự tình thật sự là quá tốt. Hoàng Thái Hậu dựa tiến đến lại nhải, mấy ngày nay nhưng dọa hư ta, mỗi ngày chính là cầu Phật tổ phù hộ, Hoàng đế có thể bình bình an an. Ngươi là chúng ta người tâm phúc, có ngươi, sự tình gì chúng ta đều yên tâm. Ngươi hảo đứng lên đi, bọn nhỏ đều vì ngươi lo lắng đâu. Nhìn một cái, này một đám gầy. Chúng công chúa lại cùng hoàng thái tử đồng loạt đi lên lại là biểu tâm ý, lại là khuyên thái hậu. Hoàng thái hậu cười tủm tìm mà, ngươi hảo qua tới, cũng hiểu rõ chúng ta một kiện làm khó chuyện này nàng cư nhiên lại đem sự tình cấp nói ra. Khang hi nỗ lực mà suy nghĩ một hồi, vẫn là chỉ chỉ thái tử. Hoàng đế có chuyện gì nhi châm trễ, không thể quản lý thời điểm, hắn đều là thói quen tính mà ném cho thái tử. Hiện chúng rõ, cân não không quá linh hoạt, cái này thói quen vẫn là... Giận nhưng hảo muốn khóc, hãn A mã ngài mắt nhìn đều có thể bình phục, vẫn là chờ ngài bình phục rồi nói sau. Hoàng thái hậu kinh ngạc nói, hoàng thái tử nói là, hoàng đế, vẫn là ngươi đến đây đi. Khang hy tay vẫn là chỉ vào nhi tử. Hoàng thái hậu lập tức xoay hướng gió, thái tử A, hoàng đế đã phân phó, ngươi liền ứng đi. Lần này sự kiện kết luận, hoàng thái tử tâm tưởng sự thành kỹ năng, thuần thục độ không đủ. Nếu là hoàng thái tử thượng một khắc còn vì như thế nào điểm nguyên ương phủ mà làm khó lời nói. Như vậy ngay sau đó hắn liền sẽ thiết thân thể hội cái gì gọi là không có tao chỉ có tao. Tâm tình hảo một ít hoàng thái hậu vui tươi hớn hở mà một phách bàn tay. A, ta nhớ ra rồi, trước tiên vua bù nhìn đã định rồi một ít cá nhân. Chúng ta trước đem hoàng đán chuyện này cấp định ra tới, có hỷ sự nhi một hướng, hoàng đế bệnh có lẽ sẽ tốt lên. Ai nha, thân thượng làm thân, thật là môn hảo việc hôn nhân, hoàng đế thực sự có ánh mắt. Lúc trước chỉ lo suốt ruột, nàng lao nhân ra hiện tâm tình hảo. Chí nhớ cũng đã trở lại, lại nhớ lại còn có như vậy một tử chuyện này. Đúng rồi, tuy rằng Lao Thái Thái công tác năng lực hữu hạn, rốt cuộc là danh dự lãnh đạo, Khang Hy không cho nàng tham dự thảo luận, lại còn quên không được nói cho nàng kết quả, sau đó làm nàng đi theo nhạc a nhạc a, cái cái con dấu. Giận nhưng hận không thể lên cho nàng cái hót đi lên một gậy gộc, làm cho nàng đã quên việc này nhi. Hoàng thái tử, đừng vội phạm thượng đánh tổ mẫu, cha ngươi có phản ứng. Khang Hy chính là vì cái này chuyện này cấp ý. Vừa vặn tốt một chút, nghe Hoàng Thái Hậu nói muốn đem tôn tử cấp đồng ra đường con non rể, này không phải vả mặt sao. Hắn nóng nảy. Thân cổ, nỗ lực muốn đưa ra phản đối ý kiến, đỉnh một đỉnh, lại hoạt nằm xuống đi. Dẫn nhưng vội vàng chạy vội tiến lên, hàn A mã, hàn A mã. Hạ giọng, Hoàng Thái Hậu tổ mẫu còn không biết kia sự kiện gì, ta từ từ đem nàng cấp nói quay lại tới. Khang Hy trong miệng mơ hồ mà nói cái gì, Hoàng Thái Hậu còn muốn tiến lên, dẫn nhưng vội vàng đem nàng khuyên lại. Ngài đi về trước có chuyện gì nhi ta tông cổ người bẩm ngài đi Hiện giờ nơi này ngự ý thì so chúng ta hữu dụng. Thục ra nghe được tiếng gió không đúng Têu lên triệu quốc sĩ Người đi thừa càng cùng. Nói cho quý Phi Têu nàng tưởng cái lý do hồi Hoàng Thái Hậu Vì cái gì đồng gia nữ hải tử làm không được Thái Tôn Phi Nhớ kỹ Nói cho nàng Hoàng Thái Hậu còn không biết Hoàng Thượng bị bệnh nguyên nhân Đừng dọa lao Thái Thái Hoàng Thái Hậu bị các công chúa ông lấy Lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi Dẫn nhưng chậm rãi cùng Khang Hy giải thích, hán A Mã, ngài đừng nóng nội, vì không gọi Hoàng Thái Hậu tổ mẫu lo lắng, Nhi Tử không dám cùng nàng nói này đó xấu xa chuyện này. Lúc trước kia một phần đơn tử, đã kêu hình bộ, lại bộ đem tiết lộ người làm. Đơn tử Nhi Tử không thu hồi tới, miễn cho liên lụy quá lớn. Hào một hồi giải thích, Khang Hy chậm rãi thuận qua khí tới. Dẫn nhưng lại cho hắn phiên phiên thân, ngự y đi cũng tới, sờ soạn một phen mạch, nói là bệnh tình chuyển biến xấu, run dậy thanh âm Chẳng lẽ là lại tức chứ? Còn không phải sao? Dẫn nhưng cười khổ đối nhi tử cùng đệ đệ lại lần nữa thân giới, không được lao ra tử trước mặt để đồng ra chuyện này, mới vừa rồi. Khu khu, hãn á mã hiện giờ nghe không được cái này. Hoàng Thái Hậu một hồi ninh thọ cung liền tống cổ người đi cản thanh cung hỏi, Hoàng đế thế nào? Dẫn nhưng lấy thái y kết luận mạch chứng ra tới, tiêu thái giám học thuộc lòng, lão tổ tông muốn hỏi, ngươi cứ như vậy hồi. Thái giám qua lại công phu, đồng phi đã tới rồi ninh thọ cung. Hoàng Thái Hậu còn cùng nàng nói, ngươi nói, chúng ta đem Thái Tôn sự tình là một làm, có thể hay không Hoàng đế thì tốt rồi. Đồng Phi hơi há mồm, nhìn Hoàng Thái Hậu nơi đó cao hứng, 16A ca chuyện này cũng là một làm, nhiều chút không khí vui mừng mới hảo. Không thể có ngốc chờ, Đồng Phi quyết đoán nói, chỉ sợ kêu nha đầu không cái này phúc khí. Như thế nào? Đồng Phi là lâm thời nghĩ cách, lâm thời biên một cái họ hàng gần đã chết, cô nương đến giữ đạo hiếu lý do. Dù sao đồng gia tông tộc dân cư cũng nhiều, Ít nhất Hoàng Thái Hậu trước mắt là làm không rõ ràng lắm đồng ra có bao nhiêu người. Hoàng Thái Hậu có chút hồ đồ, nhân hiếu không tham tuyển không phải lúc trước đã báo lên đây. Như thế nào lúc này mới phát hiện? Đồng Phi chỉ phải lại giải thích, vừa mới chết. Chuyện này buồn cái nào cũng được chi gian, nhưng đã có lê nghĩa, liền không thể không làm. Chết khuyên sống khuyên, dọn ra một đống lớn lý do, rốt cuộc đem Hoàng Thái Hậu cấp vòng hôn mê. Đi đi miệng, Hoàng Thái Hậu tiếc nuối nói, kia thật đúng là đáng tiếc. Đúng vậy. Mọi người cùng nhau ứng hòa, cười khổ liên tục. Vậy kêu hoàng thái tử sớm chút khát chọn một cái đi, hoàng đế vừa rồi cũng đáp ứng rồi. Ngại như thế nào còn nhớ này vừa ra a Hoàng thái hậu đương phủi tay trường quài, hoàng thái tử trở lại đông cung muốn nghẹn khuất đã chết. Hoàng đế không thể quản lý liền cho hắn đủ đại áp lực tâm lý, nam nhân chuyện này đều quản bất qua tới, còn muốn xen vào nữ nhân sự tình. Hắn cùng hoàng thái hậu nói là lời nói thật, cái nào tú nữ hắn đều không quen biết. Mặc kệ là chính mình cháu ngoại gái vẫn là lao bà chất nữ. Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra xem qua tú nữ, nhưng nàng ánh mắt có thể tín nhiệm sao. Cung phi nhóm nhưng thật ra xem qua tú nữ, hắn có thể cùng các nàng thảo luận sao. Ôm một đống hồ sơ, giận nhưng vào đoan nghi cùng, nhìn xem đi. Ách! Đây là cái gì? Hào kỳ quái, ngắm liếc mắt một cái phong bì, đây là hồ sơ. Người đưa tới ta nơi này tới tính chuyện gì như đâu. Không nói cái gì tham gia vào chính sự linh tinh chuyện ma quỷ. Ngươi chính là cho ta xem, ta cũng không nhất định xem hiểu. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu không phải cho ta tìm cái hảo phái đi sao. Hiện giờ tú nữ đã về nhà, ta cũng phân không rõ, ngươi tốt xấu là đều gặp qua, chúng ta cộng lại cộng lại lại sách ra hai tờ giấy tới, này phía trên viết đều là thật, nguyên chính là hạn A mã chủ ý, bất quá náo loạn như vậy vừa ra, là làm không được chuẩn. kia hai chương chính là bị tiết lộ đi ra ngoài danh sách, hiện Thái Tôn Phi đương nhiên là không thể lại chiếu nguyên dạng, mặt khác cũng cần thiết có điều biến động mới hảo che lấp qua đi. Thục ra lý quá sợi tới nhìn kỹ, này đó ta là gặp qua, bản nhân còn đều có thể xem. Trong lòng không khỏi hoan một chút, này xem như có thể chính mình chọn lửa con dâu sao. Có thể hỏi một chút hoàng đán ý kiến. Chỉ hôn là từng nhóm, này hai tờ giấy thượng nhân danh không tính nhiều, yêu cầu cải biến biên độ cũng không lắm đại. Đầu một chương trên giấy là thượng ký danh, chính là Khang Hy lưu lại cho chính mình, sắc hách đồ thị. Cái này sắc hách đồ thị, Thục ra lời nói đến bên miệng lại quẻo một khúc cong, muốn lưu lại. Quá hố cha đi. Nha đầu này nhiều lắm mười sáu, Khang Hy đã chú gió. Giận nhưng thực tự nhiên gật đầu, đây là hạn A mã nhìn chúng người, đương nhiên đến lưu lại chỉ chỉ thục gia, Ngươi này vừa nói, ta đảo nghĩ tới, đơn lưu nàng một cái lại quá mức thấy được, muốn lại lưu một cái mới hảo. Ngươi đừng nhập trướng. Thục ra vội vàng ngăn cản, lúc này đừng tái sinh ra sự tình tới, hạn A mã nhìn chúng một cái, ngươi liền lưu một cái. Chờ Han A Mã Tỉnh, nhìn đến lại nhiều cá nhân tới, người muốn nói như thế nào? Nào có nhi tử quản đến phụ thân trong cung? Dẫn nhưng lúc này mới từ bỏ. Thục ra bởi vì con dâu từ chính mình tuyển mà mang đến hảo tâm tình tiêu cái thất thất bát bát. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất, làm tôi mới hoặc bát tiểu cô nương khóa hậu cung còn tính nhân đạo, đem các nàng xứng cấp một người tạm chấp nhận một còn chúng phong hoàng đế, cùng trôn sống khác biệt cũng không phải quá lớn. Dẫn nhưng lại xách ra một quyển mỏng quyển sách tới. Đây là tông nhân phủ trình lên tới còn chưa hôn phối tông thất danh sách. Thục ra trước không xem cái này, húc đầu hỏi một cái quan tâm vấn đề, ngươi muốn cái gì hình dáng tức phụ nhi. Giận nhưng thở dài, ngươi nói đi. Hắn trong lòng đối lao bà có điểm ấy náy, làm hắn chủ trì chuyện này, hắn có thể thiên vị, nhưng là lại không thể quá mức. Hắn không quen biết tú nữ, trước phiên là tông nhân phủ trình lên tới danh sách, liếc mắt một cái liền nhìn một người, hiển thân vương diễn hoàng. Nói hiển thân vương đại gia khả năng không quá hiểu biết. Nếu là túc thân vương đâu? Đúng rồi, chính là Thái Tông trưởng tử hào cách hậu duệ, này một chi hiện cũng là thiết mũ vương, tuy rằng so với giản vương chờ không quá xuất chúng, so với không phải thiết mũ an vương cũng thứ một chút, rốt cuộc là thiết mũ vương. Như vậy người, đương nhiên muốn để lại cho nhà mình thân thích, không phải sao? Hách xa ly gia cũng có nữ hài tử, chỉ là gần đây trình độ không cao, phục tuyển thời điểm đã bị suất hạ Mà giận nhưng đối với thê tử phi thường hiểu chuyện mà không cho chính mình ra nan đề. Không tìm chất nữ làm con dâu là phi thường vừa lòng còn mang theo điểm nhi ấy náy tưởng bồi thường. Đối thạch ra ấn tượng còn không xấu, này ít nhất cấp thái tử phi chất nữ chỉ cái hảo nơi đi. Sớm nói, ngươi cho rằng tuyển tú là tuyển Mỹ A. Chính là bình tĩnh lại tưởng tượng, lại cảm thấy không quá được không? Hắn cha làm hắn tới định, liền đành phải định cho vinh hiến công chúa đường con rể. Vốn đang có thể chỉ cấp một cái khác cũng coi như không tồi, lại không bằng diễn hoàng hiện vì cho thấy thái độ, đành phải để cao một. Hảo đáng một cái thiết mũ vương bay. Thục gia sửng sốt, nàng nhưng thật ra muốn hỏi một chút nhi tử ý kiến, nếu không đem hoàng đán kêu lên tới hỏi một chút. Giận nhưng lắc đầu, hắn mới bao lớn người, còn không có định tính giờ tí chờ đâu, lại có cái gì chủ kiến? Có cũng là xe biến, không bằng chúng ta cho hắn tuyển cái ổn thỏa người. Thục gia trầm ngâm một chút, ta thật đúng là nói không tốt, cưới vợ cưới hiền là lời nói thật, bất quá tướng mạo cũng không thể phế vật. Lại có, hai tử cha mẹ họ hàng gần không thể không đàng hoàng nhi. Phẩm tính hảo, có thể cùng Hoàng đán hợp nhau liền thành. Ta không thích có tiểu tính tình nha đầu. Nghe được thê tử hoàn toàn không có nói nhà mình chất nữ ý tứ, nhưng cảm thấy lao bà thức đại thể, khi sinh lại đại, lập ý phải cho thạch gia cô nương chỉ môn hảo việc hôn nhân. Bất quá, hiện muốn nói là nhà mình nhi tử sự tình. Dẫn nhưng cắn cắn răng một cái, sau đối thủ ra nói, người ý tứ ta hiểu được, bất quá có một việc, còn phải ủy khuất người một chút, lần này, ta không tính toán chọn con đàn ca thực ra chỉ là kinh ngạc, thật không có cái gì thất vọng, nhi tử còn nhỏ đâu, 14 một tuổi, tàn phá điểm nhi. 18, 20 đều tới kịp, còn có thể thật dài vóc dáng. Lời nói đã nói ra, giận nhưng cũng liền phong đến khai, bậc này nhất đằng đầu, lúc này hãy nháo nhân ra liền loại eo. Xem bọn họ nhào đến, ta liền không nghĩ tiện nghi cái nào, chậm rãi xem treo bọn họ, giả như hàn A mã bình phục, liền thỉnh hắn lao nhân ra quyết định. Thục gia thực liền minh bạch lại đây, nghe ngươi. Hai vợ chồng lại thương nghị sau một lúc lâu, mới nghĩ mười mấy người. Thục ra đầy đủ lĩnh hội giận nhưng ý đồ, có thể giữ lại khang hy nguyện ý liền giữ lại khang hy nguyện ý, có thể chiếu cô khang hy tưởng chiếu cố người, liền trọng điểm chiếu cố một chút, nhưng là đồng gia liền tính. Đồng quốc duy hệ lược một đống thẻ bài, chỉ bảo lưu lại hai cái, một cái chỉ cùng mô bối tử, một khác chỉ cấp một chấn quốc công. Nhưng thật ra ngạc luân đại nơi đó, chỉ một cái bối lặc đỉnh A Linh A ra nữ hải tử chỉ hôn. A Linh A ra nữ hải tử liên lược thẻ bài, nhưng thật ra Pháp khách nơi đó có một nữ hải tử chỉ cùng một cái phụ quốc công. Thục ra xem qua tú nữ, trong lòng là có điều bình luận, thay đổi người được chọn cũng kém không lớn. Hảo Thanh thất tông thất rất nhiều, lại cấp đồng ngạc thị chờ đều chỉ bất đồng tước vị tông thất, xem như đều có quy túc Chỉ cấp tông thất lại kém, cũng là vào cửa liền có cáo mệnh, thấp cũng là tướng quân phu nhân. Hoàng Thái tử vợ chồng đóng cửa lại thương nghị thời điểm, đông cung bên ngoài đã nôn nóng đến không thành bộ dáng. Thiên hạ không có không ra phong tường, những lời này tuyệt đại đa số thời điểm đều là áp dụng. Trước mắt chuyện này liền tuyệt đại đa số thời điểm chi liệt. Đừng không nói, Hoàng Thái tử điều nội vụ phủ tú nữ hồ sơ, lại ôm tông nhân phủ chưa lập gia đình tông thất hồ sơ, này đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Hậu cung tin tức so ngoài cung muốn rất nhiều, ninh thọ cung chính là trong cung, Hoàng Thái hậu nói chuyện thời điểm bên cạnh nhưng đứng một đống thần báo bên thay đâu. Thực trong cung chủ vị nhóm phải tới rồi tin tức, có ngoại tôn nữ nhi như Vinh Phi. Cùng Vinh Hiến công chúa hai mẹ con liền lo lắng thượng, cũng không biết Hoàng Thái tử là cái cái gì chương trình. Các nàng còn xem như hảo, ít nhất nhìn đến nhị ngạch phụ mặt mũi thượng, Vinh Hiến chi nữ kết cục sẽ không qua kém. Kia tốt xấu cũng là Thái tử cháu ngoại gái nhi không phải sao. Hai tử thân cứu cứu Tam A-ca cùng Hoàng Thái tử quan hệ cũng không tệ lắm, còn tố rắc quá lớn A-ca chuyện này. Như vậy tưởng tượng, Vinh Hiến công chúa liền hy vọng làm Tam A-ca hỗ trợ nhắc tới một chút. Vinh Phi trong lòng vẫn là có một chút nhi do dự Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, cố nữ nhi, ngoại tôn nữ nhi, không thể không màng nhi tử không phải. Suy nghĩ một trận nhi, mới quyết định đem Tam Phúc Tấn kêu lên tới thương nghị một chút. Tam Phúc Tấn nhà mẹ đẻ cũng coi nhân xâm tuyển, nghe xong vinh phi mẹ con lời nói, trong lòng pha sinh cảm khái. Nhà mẹ đẻ chuyện này, nàng cũng không dám cùng trượng phu để, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Bà bà lên tiếng, làm con dâu chỉ có đồng ý, công chúa lại không đắc tội quá thái tử. Làm Tam A ca đệ cái lời nói có cái gì không được. Hai tử gà đến hảo, chẳng lẽ có thể đã quên cứu cứu. Tam phúc tấn một ngụm đáp ứng rồi, ta trở về liền cùng Tam gia nói. Ngạch nương cũng là, trực tiếp tống cổ người phân phó chúng ta một tiếng cũng là được. hà tất như vậy trình trọng. Vinh Phi cười khổ nói, tự vạn tuế ra bị bệnh, Quý Phi đem đến cung cấm liền phá lệ nghiêm. Tam phúc tấn một bĩu môi, ai không biết lao ra tử kỳ thật là kêu đồng ra cùng A Linh A liên thủ khí bệnh. Nghe Tam gia nói. Hãn a đã có thể ngồi dậy thân tới, ít ngày nữa là có thể bình phục. Cháu ngoại gái Nhi tiền đồ, không kém. Này hai cái họa đầu lĩnh ra là không được, người khác liền có xuất đầu cơ hội. Vinh Phi lại hỏi Khang Hy bệnh tình, có các ga ca, chúng ta cũng không được đi phía trước nhiều thấu. Ngươi lại nói đến tế điểm Nhi. Vinh Hiến công chúa xem mẫu thân cái dạng này, nhịn xuống không nói cho nàng. Hôm nay lão ra tử lại kêu khí một hồi, chuyển biến xấu. Không có ngoại tôn Nữ Nhi, có nhà mẹ đẻ chất Nữ Nhi. Chất tôn nữ nhi cũng không được yên ổn, sôi nổi suy đoán sự tình có thể hay không có cái gì biến hóa. Có con dâu đem con dâu kêu lên tới thương nghị, không con dâu, liền dùng sức hướng ninh thọ cung đi thấu, hy vọng từ lao thái thái trong miệng hỏi tham gia điểm nhi cái gì tới. Đồng Phi là nơi này cấp, căng đến cũng phá lệ vất vả. Hoàng đế bị bệnh, nàng đem cung cấm xem đến so ngày xưa còn muốn nghiêm chút. Không phải nàng không nghĩ cùng trong nhà thương nghị, thật là việc đã đến nước này, thương nghị đã vô dụng, còn không bằng ít nói nhiều làm dùng thực tế hành động tranh thủ giảm hình phạt. Lại có, trừ bỏ giám sát chặt chẽ hậu cung, nàng còn tiếp tục cùng thái tử phi đánh hảo quan hệ, nhiều hướng hoàng thái hậu chạy đi đâu? Chân chính là đồng phi trong lòng ôm có một tia hy vọng, chính là hoàng thái tử cùng thái tử phi đồng loạt hạ lệnh, trong cung có dám nghị luận tuyển tú Jefa, trước đánh chết tái thẩm. Hiển nhiên là một sự nhịn chín sự lành thái độ, muốn phạt cũng không phải Minh Chu. Kinh này một chuyện, đồng gia muốn lại như ngày xưa phong cảnh là không có khả năng nhưng là có thể giữ được huyết mạch cũng là hảo. Cho nên Đồng Phi thiết lập sự tình tới là phá lệ phối hợp, đương Thái tử Phi thỉnh nàng hướng Hoàng Thái Hậu giải thích một chút, vì cái gì Đồng gia nữ hài tử không thấy thời điểm, Đồng Phi là hết sức dụng tâm. Sự tình lừa gạt đi qua, Đồng Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nói tiếp Thái tử Phi thật là cái khả nhân, cho dù chính mình nhường nàng, Đồng gia lại ra như vậy sự tình, trong cung, Thái tử Phi lại không chịu lên mặt, đối chính mình như cũ lễ kính có thêm. Đồng Phi lược có an tâm rất nhiều, cũng muốn nghe được một chút Thái tử đối đồng gia rốt cuộc là cái cái gì chương trình. Nhìn một cái đồng gia các nữ hải tử tiền đồ như thế nào, dưới đây cũng có thể phán đoán một chút đồng gia kết cục. Đông cung tầm thường là đi không được, Ninh Thọ cung nhưng thật ra có thể đi vừa đi. Đông cung nhất định sẽ báo cấp Hoàng Thái hậu. Vừa lúc Thái tử phi chịu Thái tử chi mệnh lại đây bẩm báo Hoàng Thái hậu, Đồng Phi cũng một bên nghe. Trong nhà mấy nữ hải tử, trừ bỏ bị chỉ vì Thái tôn phi cái kia lược thể bài bên đảo có ba cái bị chỉ hôn đồng phi yên tâm còn hảo tâm phóng đến quá sớm hoàng thái hậu đầu tiên là cao hứng đối vinh hiến công chúa nói cái này ngươi có thể yên tâm vinh hiến công chúa cũng là vẻ mặt cười có lao tổ tông hạng a mã cùng thái tử ta nguyên cũng không cần phải lo lắng lại nói hoàng thái tử thật là quan tâm cháu ngoại gái nhi hoàng thái hậu vui vẻ một hồi lập tức phát hiện vấn đề như thế nào không cho thái tôn chọn phi thục gia giải thích nói hạng a mã đã có điều khởi sắc nghĩ đến ít ngày nữa bình phục. Thái tử y tứ, vẫn là hàn a mã định cái này thích hợp. Hoàng Thái hậu cười nói, Hoàng Thái tử nghĩ đến thực chu đáo. Hoàng đế bỏ lỡ như vậy đại sự sẽ không vui. Thục gia nói, chúng ta cũng là nói như vậy. Hoàng Thái hậu đột nhiên hỏi, Thái tử như thế nào hồ đồ? Không phải nói trên người có hiếu sao. Muốn để tăng là cùng nhau mang. Một thất tiến tĩnh, chỉ có đa bảo cách thượng Tây Dương tỏa châm nơi đó tích đát. Thục gia lập tức thừa nhận sai lầm, là chúng ta không phải. Nguyên nghĩ, Hà a mã định người có thể bất động liền bất động. Không nghĩ tới. Hoàng Thái Hậu thực tha thứ cái này sai lầm, sửa lại đi mới hảo. Ta cũng biết Hoàng Thái tử gần đây quá mức ngọc lòng, đáng giận ta cũng không giúp được gì. Vinh hiến công chúa vội vàng an ủi Hoàng Thái Hậu, Lao Tổ Tông. Ngài hảo hảo chính là giúp đại ân. Có ngài, chúng ta mới có người tâm phúc a. Vai lâu, nỗ lực vai lâu, vai đến Lao Thái Thái chuyển bi vì hỉ. Này một phòng người đều bởi vì lão Thái Thái mà thật cao hứng. Chứ bỏ đồng phi, xóa danh ngạch là các nàng ra. chưa bỏ giữ đạo hiếu, nàng nghi không ra đường biện pháp. lão thái thái là biết khang hy nguyên bản tính toán thân thượng làm thân, chỉ nói bị lựa chọn nữ hài tử bị bệnh hoặc là dứt khoát đã chết, đó chính là còn có thay thế bổ sung. Cần thiết có một cái không thể thay thế bổ sung lý do mới hảo, không thể là mẫu hệ người đã chết, các nữ hài tử phân thuộc các phòng, chỉ có thể là phụ hệ. Từ điểm này đi lên xem, mục đặt tới, lại có tác dụng phụ, tất cả mọi người không diễn. Ngạc Luân đại lại chúng một hồi thương. Thuộc gia đối đồng quốc duy hệ vui sướng khi người gặp họa trong chốc lát, lại nghĩ tới một khác chuyện. Nàng đến chạy nhanh tống cửu người đi nói cho giận nhưng, đồng gia toàn đào thải, đừng lại đem các nàng cấp chỉ. Mọi người lại nói trong chốc lát lời nói. Hoàng Thái hậu tỏ vẻ nàng muốn đi niệm kinh, đại gia cũng đều trở về đi. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ muốn lưu lại bồi nàng. Hoàng Thái hậu nói, người quá nhiều, tiểu phật đường cũng thịnh không dưới, các ngươi lại cấp có các sự tình, muốn thật là có tâm. Từng người trở về Tụng Kinh cũng là giống nhau tâm, nói được không ít người trong lòng căng thẳng. Liên Thanh xưng là, Thục gia lại cùng Thuộc huệ Thanh tiếp đón, ngươi chậm đã điểm nhi. Thuộc huệ bụng đã rất có quy mô, đi đường đều phải chính mình đỡ sao eo. Cái này Thuộc gia có kinh nghiệm, thai phụ chính mình đỡ eo tuyệt không phải cố làm ra vẻ, mà là bởi vì mang thai toàn bộ thân thể trạng hướng đều phát sinh biến hóa, cuộc sống phảng phất bị mạnh mẽ ấn lượng, không chính mình đỡ đều có một loại muốn gây đọa thế ngã ảo giác. Thuộc Huệ cười ngây ngô nói. Ta hiểu rõ như đâu, ngạch nương cũng đã dạy ta. Thục gia rơi lệ đầy mặt, thục huệ nói ngạch nương là vương tần, nàng có sinh dục kinh nghiệm, lại cùng ở trong cung, ngày ngày đều có thể chỉ điểm một chút tức phụ. Không giống thục gia, không cái bà bà nhìn, nhà mẹ để mẹ lại đây còn muốn phê chuẩn. Vương tần từ phía sau đã đi tới, cũng nói, thái tử phi yên tâm, ta nhìn nàng đâu. Hiện giờ lao thập ngũ tổng không thấy bóng người, ta đem nàng đưa tới ta nơi đó cho chuyện, cũng là giải buồn nhi. Thục gia bước lên một mặt cười. Ta còn nhà mẹ để thời điểm, nàng mới lớn như vậy điểm nhi, hiện liền phải làm ngạch đương, thật gọi người không yên tâm. Mất công có ngài chăm sóc. Thúc Huệ Tâm nói, hai người các ngươi một người cho ta khai trương cấm kỵ đất tử, đã đem ta làm cho không dám lộn sột, hiện còn muốn mở họp thương lượng. Vinh Phi xem Đồng Phi có mở miệng nói chuyện chống đỡ, chạm chạm Vinh Hiến công chúa. Vinh Hiến công chúa liền cười nói, các ngươi trụ đến như vậy gần, còn có cái gì hảo không yên tâm. Thiên quái nhiệt, vẫn là chạy nhanh đến lạnh địa phương nhi đi. Vương Tần muốn mang con dâu đi, lại nhìn xem Đồng Phi, nàng là trụ Đồng Phi trong cung. Đồng Phi tưởng thuận thế mời Thái tử Phi cùng đi ngồi ngồi, Tam Phúc Tấn lại tiếp đi lên, lại nói tiếp ta có hảo chút thời điểm nhi không gặp Âu Vân Châu, nàng còn hảo sao. Lại trưởng thành đi. Nay vừa nói, Vinh Hiến công chúa cũng tỏ vẻ ra muốn đi xem chất nữ nhi, Đồng Phi cũng chỉ có thể về trước thừa cản cung đi. Vinh Phi đối thủ ra nói, này hai đứa nhỏ chính là như vậy, nói phong chính là vũ, cấp Thái tử Phi thêm phiền thoái. Thục gia liền nói sẽ không, Vinh Phi liền đi Huệ Phi nơi đó nói chuyện đi. Tới rồi Đông Cung, bảo mẫu đã mang theo Ấu Vân Châu trong phòng chờ thục gia trở về. Tiểu nha đầu ba tuổi, đã có thể nói không ít câu, cũng có thể đặng đặng đặng mà đi đường. Nhìn đến quen thuộc thân ảnh đi đến, trước đều, ngạch nương. Ngửa đầu, xem người, suýt nữa không quăng ngạ cái trồng gó. Vinh Hiến công chúa cười nói, thật là cái hiếu thuận nữ nhi, đây là trở nàng ngạch nương đâu. Ô Vân Châu buồn bã mẫu trong lòng ngực rỗi tay muốn ngạch nương ôm, nghe này một tiếng nhi, lập tức thu cánh tay, trong mắt quay tròn mà nhìn Vinh Hiến Công chúa. Một hồi nhận thân, Ô Vân Châu nhưng thật ra đối Tam Phúc Tấn quen thuộc một chút, lại thanh thúy kêu một tiếng thím. Thục gia đến gần giáo nàng kêu cô cô, một hồi nhận thân. Vinh Hiến Công chúa chủ đề chính là cảm tạ Đông Cung đối nhà mình nữ nhi chiếu cố, Tam Phúc Tấn còn muốn nghe được một chút tin tức, nếu có thể đệ đến tiến lời nói thì tốt rồi. Thục gia đối với Vinh Hiến Công chúa cảm tạ cũng không ung công. Cháu ngoại gái là thiên tử cháu ngoại, như thế nào có thể chết mải? Đối với Tam Phúc Tấn ý kiến, lại là thái cực đẩy tay, nội bộ ta cũng không phải rất rõ ràng, thái tử luôn có chính mình ý tưởng nhi. Bên ngoài chuyện này lại nhiều, hôm qua tổng cộng mới định rồi mười mấy, ngươi cũng thấy rồi, còn hơn phân nửa là hạn A Mã đã có định nghị. Ba người đều biết cái kia tử chính là thượng ý, vinh hiến công chúa đầu tiên nói, thái tôn vốn là người có phúc, dù cho có chút khúc chiết, cũng là làm việc tốt thường gian nan. Ngài liền chờ một cái vừa ý con dâu đi. Tam phúc tấn nói, ta nói câu thảo nói chuyện, kia ra sự nhi trước đã phát, so định rồi xuống dưới lại phát muốn hảo. Từ đây những việc này nhi lại không cần ngài tới nhọc lòng. Mọi người nói giỡn một hồi, mới tan đi. Thục ra vội vàng phân phó, lâm tứ nhi, mới vừa rồi ninh thọ cung lời nói ngươi cũng toàn nghe được. Ngươi hiện liền đi cản thanh cung, cùng thái tử nói, mới vừa rồi ninh thọ cung hoàng thái hậu hỏi đồng gia nữ hài tử chuyện này. thỉnh hắn chấm trước. Lâm tứ nhi đáp ứng một tiếng, đất lệ thuộc chạy tới. Hắn tới đúng là thời điểm, hoàng thái tử đang muốn đi cấp khang hí hội báo tình huống. Lâm tứ nhi đất lệ thuộc chạy qua đi, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà thuyết minh tình huống, ở giữa giận nhưng tâm sự, nói cho thái tử phi, ta đã biết, tiêu nàng không cần lo lắng. Đưa tối ta trở về dùng Lâm tứ nhi không dám nhiều ngốc, hồi đông cung báo tin nhi. Thuộc gia chính giáo nữ nhi biết chữ, thời tiết nhiệt, tổng ôm dễ ra mồ hôi, thuộc gia đem ô vân châu phóng tới trên giường đất. Trước mặt một trường tiểu dường đất bản, mặt trên phô biết chữ sách giáo khoa. Đông cung giáo dục trẻ em đã rất có kinh nghiệm, chính là nữ hải tử bất đồng với nam hải tử, thuộc gia mang đến phá lệ cẩn thận. Năm đó tùy giá tuần du tái ngoại, đem nữ nhi lưu trong nhà vài tháng vẫn luôn làm nàng ngạnh ngạnh với hoài. Nghe xong lâm tứ nhi hồi báo, thuộc gia gật gật đầu, đã biết. Ô Vân Châu ngẩng đầu, ngạch nương, A Mã đợi chút phải về tới. Đúng vậy. Thật tốt, mấy ngày hôm trước A Mã cũng chưa trở về tiểu đại nhân dạng mà thở dài. Á mã như thế nào bận rộn như vậy a. Thục ra nhân cơ hội đối nữ nhi tiến hành giáo dục, nam nhân có việc vội cũng là có trách nhiệm tâm biểu hiện, đương nhiên, có trách nhiệm tâm nam nhân sẽ không không mảng ra từ từ. Ô Vân Châu gật gật đầu, á mã là cái hảo nam nhân. Thục ra, bị nữ nhi đã phát thẻ người tốt hoàng thái tử lúc này chính bận rộn. Giận nhưng mỗi ngày chuyện thứ nhất là đi cấp khang hy Thịnh an, sau đó tự mình cho hắn xoay người, lau mình. Chúng gió nằm trên giường, lại là mùa hè. Sợ chứ bỏ bệnh tình chuyển biến xấu chính là sẽ khởi hoại tử, cho nên muốn thường thường cấp người bệnh phiên xoay người, mỗi ngày còn muốn lau một chút. Bởi vì con cháu đông đảo, lại có biểu hiện yêu cầu, mỗi người tranh tiên. Lao ra tử xoay người, lau mình công tác liền vẫn luôn từ con cháu nhóm tới hợp tác gánh vác. Cắt lượn, nhất ban vài người, lượng công việc cũng không tính quá lớn. Lúc này, Lao gia tử còn có chút mê mê hoặc hoặc, cùng hắn báo cáo một chút chính mình tới là được. Sau đó mới là nghe báo cáo và quyết định sự việc. Lại khi trở về chờ, Khang Hy đã xem như tương đối thanh tỉnh, có thể cùng hắn hội báo công tác. Hội báo xong công tác, lại giúp hắn xoay người. Lúc này giận nhưng chính cấp Khang Hy xoay người đâu. Hôm nay hội báo là chỉ hôn sự tình, giận nhưng thuyết minh đem hoàng đán sự tình giao cho lão ra tử hào lúc sau lại làm, lại nói đem cháu ngoại gái chỉ cho hiển vương chuyện này. Khang Hy này nguyên nhân gây bệnh là chịu là kích thích, lúc này nghe xong mấy cái tin tức tốt, nhưng thật ra hảo một ít, đã có thể chính mình hơi hơi động động thân thể dẫn nhưng một trận kinh hỉ hắn a mã đỡ khang hy ngồi dậy thấy hắn ánh mắt thanh triệt một chút tiếp tục cố gắng nói hoàng thái hậu tổ mẫu nơi đó đến nay còn gạt quý phi nói đồng gia nữ hài tử có hiếu tất yếu giữ đạo hiếu mới hảo cho nên không biện pháp xứng hoàng đán lấy cớ không như vậy chú đáo chặt chẽ ách lừa gạt lừa gạt hoàng thái hậu là đủ rồi khang hy trên mặt hiện lên một tia cực cười khẽ lại thành cứng nhắc nhi tử nghĩ đồng gia người khác đều vẫn là hảo chỉ là chịu long khoa đa liên lụy chỉ là hoàng thái hậu nơi này treo hào nhi, không hảo tức thời liền chỉ hôn, trước phóng một phóng, tuổi còn nhỏ, trước lưu thể bài, lần sau cũng không quá tuổi, tuổi lược trường, liền đành phải lược thể bài, miễn cho thật chấm trễ. Khang Hi nhẹ nhàng xoay một chút đầu, tỏ vẻ không nghĩ lại nghe, giận nhưng lại bối một chút chiều thượng sự tình, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Khang Hi hảo một ít. Thấy Khang Hi có khởi sắc, giận nhưng thầm nghĩ, có lẽ là châm cứu có chút tác dụng, lệnh ngựa y ỉ gấp đội tiểu tâm hầu hạ tranh thủ hoàng đế sớm ngày khang phục lại thưởng viện phán phần cấp thở dài một cái giận nhưng cảm thấy an tâm không ít quay đầu đi tiếp tục công tác theo thời gian chuyển rời càng nhiều càng nhiều tú nữ bị chỉ hôn ý chỉ đều là lấy hoàng thái hậu danh nghĩa phát nhưng là mọi người đều minh bạch đây là đồng cung định rất nhiều người muốn chạy phương pháp lại phát hiện không thể thực hiện được đồng phi đem cung cấm xem đến chết nghiêm cho đến mọi người báo đoán liên tục phúc tấn nhóm nhưng thật ra có thể tiến cung tốt năm tốt ba hướng đông cung chạy Hoàng Thái Hậu tuy rằng là cái lô thai mềm, chúng do thực dễ dàng, nhưng là nàng dễ dàng nghe được Tiến Đông Cung lời nói, còn không bằng trực tiếp cầu Đông Cung đâu. Nhưng Tiến Cung phải tiên kiến Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu lúc này đã bị tẩy não, gặp người liền nói, Hoàng đế Hảo, các ngươi cũng là tới hỏi Hoàng đế ăn đi. Trở về nói cho trong nhà đàn ông, Hảo Hảo ban sai. Liền ngăn chặn mọi người miệng, liền thỉnh cầu đi Đông Cung lời nói đều cũng không nói ra được. Hoàng đế còn bệnh đâu, lại đây hỏi thăm tin tức có phải hay không quá cái kia một chút. Sắt vũ mà về. Ngoài cung các gia đều sốt ruột, nếu không lập tức chỉ hôn, hoàng đế ra cái vận nhất, lại chờ ba năm, này một bát tú nữ liền tính là phế đi. Lục tục có người bị chỉ hôn, cũng có bị lược thẻ bài. Này không chỉ hôn cũng không lược thẻ bài quả thực tưởng vọt vào trong cung hỏi thái tử. Đại bài còn không có sốc gia tới, thái tôn phi. Thái tử tuy rằng lộ ra quá khẩu phong, lại không chịu nổi đại gia tâm tồn hy vọng. Đặc biệt là thạch gia nữ hải tử cũng còn không có định đâu chẳng lẽ là các nàng cái nào chúng ta không làm chính làm sơn cũng đúng a thạch văn bình nghe xong tin tức này đại kinh thất sắc tin tức này cũng không thể tùy tiện truyền sau vạn nhất không phải cháu gái nhi gả đều gả không ra trước đêm người trong nhà chiêu lại đây một đốn đau mắng thái tử phi lúc đầu nói qua lời nói lúc này nếu là lại lật lọng chẳng phải là chính mình và mặt các ngươi cũng dám tin con cháu nhóm hai mặt nhìn nhau ai tin a Thạch Văn Bình thúc giục Tây Lô Đặc Thị tiến cung tìm thuộc ra thuyết minh tình huống. Tây Lô Đặc Thị nhưng thật ra bị phê chuẩn vào cung, tiên kiến hoàng thái hậu, thượng tuổi, luôn là lòng có lo lắng. Hôm qua làm giấc mộng, mơ thấy thái tử phi, thật không yên tâm, liền hậu mặt giả tiến vào nhìn xem. Hoàng thái hậu tìm được rồi chi âm, ta cũng là, một khi mơ thấy cái gì, luôn là không yên tâm. Hôm trước gã ta còn mơ thấy, ước chừng bạch thoại nửa canh giờ, Tây Lô Đặc Thị mới có thể cùng nữ nhi đơn độc tâm sự. Thục ra sửng sốt một chút, ta không ý tứ này a. Bên ngoài chuyển đến hung sao. Mới vừa lên, Khánh Đức liền nghe được tiếng gió, trở về nói cho Láo gia, này một hồi mắng. Thỉnh trong nhà yên tâm, ta hôm nay liền cùng Thái tử nói, sớm chút đem này hai cái nha đầu cấp định ra tới. Tây Lô Đặc thị không khỏi hỏi, là cái gì tiền đồ. Thục ra nói, có ta đâu. Tây Lô Đặc thị mang theo lo lắng đi rồi. Cùng lúc đó, dẫn nhưng cười khổ đối tiếng cung thỉnh An Bảo Thái nói, cái này nhưng yên tâm đi. Bảo Thái vốn là có chút không tốt lời nói Lúc này không hảo cãi lại Lo lắng kế thê sẽ đối nguyên phối Nhi tử không hảo cũng là có Đặc biệt là tức vị phía trên Thục di thủ đoạn không tồi Người lại thảo hỉ Bảo Thái cũng thích nàng Nhưng là quan hệ đến gia nghiệp Lại có mâu thân nhất mãi Cái này tức phụ nhi là không xấu Ta cũng đau nàng Bất quá ngươi cũng không thể đã quên quảng thiện A Toàn ra, có xong việc nhi Bình đi xuống Chúng không bằng chuyện xấu nhi đều không phát sinh tới hảo Đúng rồi, dù thân vương đã biết Hoàng Thái tử đem phú đạt lệ chi nữ qua nhị giai thị chỉ cho hắn đích trưởng tử Quảng Thiện vì vợ cả. Cái này yên tâm. Dẫn nhưng lại nói, Hảo, chúng ta đi bẩm Hàn A Mã, cũng Hảo kêu hắn lão nhân ra cao hứng cao hứng. Khang Hy nghe xong tin tức, lại nhìn xem bảo thái cao hứng mặt, cũng rất là cao hứng, rốt cuộc là Hoàng Thái tử nguyện ý yêu quý phúc toàn hệ biểu hiện. Dẫn nhưng lại nhân cơ hội báo một khắc phân chỉ hôn, Khánh Đức chi nữ qua nhị giai thị chỉ cấp thành quận vương dẫn chỉ chi tử Hoàng Thịnh vì vợ cả. Một bên giận chỉ cũng cao hứng lên, nếu chính mình thăng không đến thân vương, nhi tử cũng chỉ có thể là bối lạc hàm, hiện cưới thái tử phi chất nữ nhi, thế nào cũng muốn có điểm chỗ tốt. Khang Hy cao hứng rất nhiều, động tác biên độ cư nhiên lớn không ít, mọi người kinh hỉ tiến lên, dịu hắn, han a mã. Khang Hy có điểm cố hết sức nói, "Hảo." Xuống đất. "Đi." Đi đại mùa hè sinh bệnh nằm trên giường, thật tờ mờ giờ tra tấn. Mọi người đỡ hắn chậm rãi hành khẩu, mỗi người vui mừng khôn xiết. Lại tống cổ người đi ninh thọ cung báo tin, lại phái người hướng còn lại hoàng tử chỗ thông chi. Nhất phái hỉ khí dương dương. Tới rồi ngày thứ ba thượng, hoàng đế đã có thể lược có nâng đỡ dưới ngồi trên ghế. Giận nhưng cũng đúng lúc mà đem công tắc nộp lên trên. Lúc này Khang Hy lời nói còn nói không nhanh nhẹn đâu, nộp lên trên không nộp lên trên, công tắc vẫn là giận nhưng làm. Nhưng thật ra hống đến Lao Gia Tử rất là vui vẻ. Bất quá Lao Gia Tử hảo nhưng thật ra lấy chính hắn danh nghĩa đem thạch gia hai cái nữ hải tử hôn sự cấp chỉ định lại có tông thất hoàng thân quốc thích thượng thư trở vào cung thịnh an nhìn thấy hoàng đế ngày một rõ khắc phục nhưng thật ra yên ổn bên ngoài nhân tâm thạch gia tiếp ý chỉ yên tâm lại bắt đầu chuẩn bị cháu gái nhi của hồi môn cũng là tưởng thật không chỉ thái tôn phi đường đệ đều chỉ hôn đường huynh còn độc thân thái tử tưởng cái gì đâu đúng rồi lao gia tử như vậy đau đến gật đầu cấp thạch gia hai cái nữ hải tử chỉ hôn Cũng là trong lòng minh bạch, thái tử vợ chồng đủ phúc hậu, không thừa dịp chính mình bị bệnh thời điểm vất cái gì chỗ tốt. Từ điểm này đi lên xem, thái tử phi là làm được trước sau như một, thạch ra ra giáo không tồi, tất nhiên là năm đó tương lai thân vương phúc tấn. Lại công bằng mà cho vinh hiến nữ nhi một cái hảo quy túc vậy cho bọn hắn mặt mũi hảo. Tiên triều hậu cung một mảnh vui mừng thời điểm, đại gia đại khái quên mất trên đời này còn có một cái tử nhi kêu vui quá hóa buồn. Nói, Khang Hy tự bị bệnh lúc sau. Đối với tính tình không chế năng lực liền có điều yếu bớt. Chính là hắn thân thể khăn phục, từ thái tử bắt đầu, đại gia vẫn là phải hướng hắn hội báo. Mà phía trước cũng nhiều lần lấy thí dụ chứng minh rồi, cái này quốc gia suy người rất nhiều, lạn sự một cái sọt đều trang bất mãn. Ngày này, lại hợp với hai việc đem láo ra tử tức điên. Mã tề niệm hình bộ về phụng kém Hồ Nam thẩm sự lại bộ thượng thư tiêu vĩnh tảo chờ điều tra báo cáo, chính là triệu thân kiều cùng càng thêm mô cái kia. Hình bộ nhận định, Tuần phủ triệu thân kiều sơ tham đề đốc du ích mồ sâm mạo binh hướng du kích đường chi quỷ đem bạc đổi tiền thiếu cùng nhiều lấy tổng binh quan lý như tùng không thể ước thúc tên lính nhậm sở mở hiệu cầm đồ đề đốc du ích mồ sơ tham tuần phủ triệu thân kiều nuôi xử cố tình quá nghiêm khắc cố dục hắn người nay đem ý, ý chờ thẩm vấn sở tham đều thật còn không có tới kịp nói xử phạt kết quả đâu khang hy đã nổi giận lên giận nhưng vừa thấy thế không đúng lập tức làm mã tề đình chỉ khang hy vung tay lên nhìn còn có một đống sổ con đâu. Ý bảo lại niệm mặt khác. Thật là thấy quỷ, thượng một cái là tổng kết án, tiếp theo cái vẫn là tổng kết án, nói là hộ bộ môi giới thảo đầu án. Hộ bộ nội thương thiếu hụt môi giới thảo đấu ngân lượng, khi phúc nạp chờ cộng xâm khinh bạc hơn 20 vạn lượng, này không phải cái gì xa xôi giang tô, mà là ý mắt phía dưới hộ bộ. Khang Hy nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Này loại sự kiện lúc trước liên tiếp phát sinh, làm một quốc gia người thống trị, đối loại này hủy đi chính mình góc tường hành vi là không có khả năng không tức giận. Khang Hy phía trước cũng sinh khí, chỉ là vì quân giả muốn thu liễm, nếu muốn thu quán cục diện rồi dám, muốn khắc chế. Hiện một bệnh, không khắc chế, hắn trực tiếp nổi giận. Trước mắt một mảnh biến thành màu đen, một đầu tài lên. Giận nhưng cùng mã tể đều luôn cuống, liền kêu thái giám đều đã quên, chính mình nhảy đi lên đỡ Khang Hy, Khang Hy đã hôn mê. Lương cửu công tiến lên, thái tử ra vẫn là làm bọn nồ tài đến đây đi, ngài. Giận nhưng hít sâu một hơi, ngự y đi ở đâu. Ngự y hề đã sớm đã sách theo cái dương trụ cản thanh cung phòng trực ban, đất lệ thuộc đuổi lại đây, một trận bận việc. Ngự y ghi hề muốn điên rồi, lao ra tử này bệnh không thể tức giận, lúc này lại tới. Không còn nữa trả về hảo, một tái phát chính là cái tao. Quả nhiên, Khang Hy tiếp theo chính là hôn mê bất tỉnh, giận nhưng nhìn tình huống không đúng, đem hoàng tử, công chúa toàn triệu tới. Muốn triệu cũng chính là tuổi nhỏ thượng đọc sách hoàng tử cùng công chúa, đã lanh phái đi hoàng tử đều trước mặt đốc. Hoàng đế vốn là hảo chút. Tuy rằng lời nói còn nói đến không phải quá nhanh nhẹn, hắn cũng là nghe báo cáo và quyết định sự việc, hoàng tử là muốn chạm ban. Mặc kệ nhi nữ như thế nào kêu gọi, một lát sau, ngự y đi vẫn là vẻ mặt xanh trắng mà đờ đẫn tuyên bố, hoàng đế long ngự thượng tân. Cho nàng ra chủ ý, phóng hai trương màu hồng phấn bao ra ra đến gối đầu phía dưới, trên đời không có thái tổ đấu không được đầu trâu mặt ngựa. Trước mắt người này đã trở về ngủ. Ân, ta tính toán xong rồi đi gõ gõ nàng môn, hỏi nàng ngủ không ngủ, sợ hay không? Thật sợ liền tới đây ta trong phòng ngủ dưới đất. Động kinh trung tân hoàng đế. Đế chết ràng băng, núi non băng, đối với thần dân tới nói cùng đã chết cha mẹ khác nhau cũng không phải đặc biệt đại. Chỉ là trước mắt tình huống quá mức quỷ dị, chân chính bởi vì hoàng đế đã chết liền thương tâm khổ sở đến khóc lên người, chỉ có dọa khóc cùng nữ thái giám. Đến nỗi hoàng tử, tông thất, đại thần, đại gia đầu tiên là sửng sốt một chút, cái gì? Hoàng đế đã chết. Người nói dơ đi. vai thập niên Khang Hy vẫn luôn sinh động nhân dân quần chúng sinh hoạt các trong lĩnh vực, bác thượng nam hạ tây chủ phương tiến, chỉ đạo các bộ môn công tác, giáo dục thân bằng bạn cũ, cấp các gia vợ cả thêm một ngạt, hắn này liền không có. Mãn nhà ở a ca, đại thần phản ứng đầu tiên không phải khóc, mà là ngốc. Triu Đả kích cực kỳ giận nhưng, hắn bị Lý Quang Điệu nhắc nhở một tiếng lúc sau liền phát Khang Hy trước mặt, run rẩy tay sờ sờ Khang Hy, người vẫn là ôn, lại thử xem hơi thở thử xem mạch, lại lần nữa phát hiện hắn hẳn a mã đã đi rồi sự thật. Xem hắn bộ dáng, vây xem quần chúng cũng đã biết Khang Hy là đi rồi. Hoàng tử, chiều thân miệng mở ra, đệ nhất thanh còn không có khóc ra tới, chỉ thấy hoàng thái tử nhu thân mà thượng, một phen tạp trụ ngựa y hề cổ, một hai phải ngự y hề nói ra cái tí xỉu dần mèo tới không thể. Nay không tính chữa bệnh sự cố, cùng bác sĩ không gì quan hệ, nhân ra còn không có xuất hiện đâu, người liền treo. Ngự y thì chính mình đều choáng váng, chúng gió này bệnh bản thân liền sẽ tái phát, tái phát tần suất tùy người mà khác nhau nhưng là khang hi cái này là vẫn luôn hướng hảo phương hướng phát triển ngự ý kiến ngây người đã lâu rốt cuộc bị thái tử diêu tỉnh, mắt thấy lại không nói lời nào chính mình liền phải đầu chuyển nhà phản xạ tính nói nguyên là chuyển biến tốt đẹp có phải hay không lại tức giận cũng không phải là giận nhưng nổi trận lôi đình kéo tay háo muốn thu thập khí hắn cha hỗn đản mã tể vội vàng bưng kín sổ con cùng lý quang địa đồng loạt nói thái tử bất giận muốn thu thập bọn họ có là thời gian hoàng tử bên trong giận chỉ Dận chân liền tới đây một tả một hữu giá thái tử, thái tử, thái tử. Hoàng tích nhân đã kết hôn, cũng đội đôi đứng, lúc này tế thượng đi lên, hắn cũng kêu A Mã. Dận Hữu dận kỳ đã nào lên đi khai khóc, bọn họ vừa khóc, dận nhưng nơi nào còn nhịn được, khóc đến so tất cả mọi người thảm. Sở hữu nhi tử, Khang Hy đối hắn dụng tâm, hắn cùng Khang Hy ở chung thời gian trường, trung gian cũng có một ít tiểu cọ sát, tổng tới nói vẫn là phụ tử tử hiếu. Khang Hy vừa làm cha vừa làm mẹ đem hắn lôi kéo lớn lên, chẳng những là tử phụ vẫn là nghiêm sư. Nhớ tới này đó tới, giận nhưng liền nhịn không được, lại nhảy, Hán A Mã, ngươi mở to mắt đến xem Nhi Tử a. Nhi Tử khi còn nhỏ, như vậy một kêu ngươi liền tới đây. Hán A Mã, kêu một hồi Nhi Tử bị bệnh, ngài liền vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, sau này Nhi Tử lại bệnh, ngài nhẫn tâm kêu Nhi Tử lẻ loi một người sao. Hán A Mã, hắn chi nhớ vốn là hảo, quả thực là tử có ký ức lên. Phụ tử ở trung ấm áp đoạn ngắn đều bối ra tới. Thật là người nghe rơi lệ. Mã Tể vừa nghe, Hoàng Thái Tử đã bối tới rồi hắn hàn a mã dẫn hắn đến đông bắc đi đánh cá, còn có tiếp theo đi xuống bối su xu thế, lại xem Lý Quang Điệu, Lý Quang Điệu giả chết, đành phải mạt một lau nước mắt, nhìn một cái lại muốn đi theo khóc, lại muốn đi theo khuyên chư a ca, ý đồ dùng ánh mắt ý bảo nào đó người đi khuyên một khuyên Thái Tử đi. Lúc này không thể quan khóc ca. Lão bát nhưng thật ra cơ linh, nhưng hắn cùng Thái Tử quan.